Hi, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 7 của bộ truyền Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạt. Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Trong nhà đại sảnh đã thấy hơi nhốn nháo. Hiển nhiên từ thuần vu lão phu nhân trở xuống thấy tứ phu nhân ngất đi thì đều lấy làm kinh ngạc không hiểu ra sao. Ba thiếu nữ hoàng cô Hồng cô và tứ cô đã cởi bỏ tầm xa che mặt đều lộ vẻ kinh nghi. Cô nào cô ấy đưa mắt nhìn chầm chập tứ phu nhân. Hai cô Hồng y là Hoàng y tỏ ra trong sự kinh ngạc có ẩn dấu nỗi vui mừng vì hai cô này đã được gặp độc cô nhạn. Bây giờ hai cô thấy lão phu nhân định đem mình gả cho chàng thì chính là một việc mà các cô hằng mong ước được vậy. Tử y thiếu nữ tuy chưa gặp độc cô nhạn lần nào nhưng cô cũng không phản đối. Cô thấy tứ phu nhân phản ứng thất thường như vậy thì không sao tìm ra được lý do đích đáng, nên cô chỉ đứng ngẩn người ra. Thuần vu lão phu nhân thân hình chuyển đồng dường như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại lặng lẽ. Tuy mù bịt mặt mà cặp mắt sắc như tên vẫn đảo qua đảo lại rồi nhìn chầm chập vào người tứ phu nhân. Thực tình mà nói thì sự phản ứng của tứ phu nhân không ai hiểu được. Nếu cho là nàng bất mãn về cuộc an bài này thì cũng chẳng thể vì thế mà ngất đi. Ba cô con gái kia thì hai cô là con đại phu nhân còn một cô con tam phu nhân Vậy những cô này không có mối liên quan mẫu tử với nàng thì làm gì mà nàng phải đai sót đến ngất đi được Và lại cô gái kia lựa được một cao nhân tư chất thông minh, bó công cao cường Vào làm rể nhà thuần vu thế ra, chàng có thể cứu ván cho nhà mình Và sau này sinh con đẻ cháu để nối dòng họ thuần vu kế tiếp lâu dài Như vậy là một điều đáng mừng thì sao nàng lại ngất đi Độc cô nhàn đứng bên ngoài cửa sổ nhòm vào thấy thế trong lòng cực kỳ hồi hộp Chàng cũng không tìm được một nguyên nhân nào về thần trí bất thường của tứ phu nhân ngoài việc bà ta quan tâm đến mình mà có phản ứng này Chàng chỉ biết tứ phu nhân dĩ nhiên không muốn mình lấy ba cô kia làm vợ Nhưng tại sao bà ta lại quan tâm đến chàng như vậy thì chàng không sao đoán được Ngồi mẽ bên ghế tứ phu nhân là ngũ phu nhân Ngũ phu nhân không chờ ai bảo, nàng từ từ đứng lên lại nắn bóp việt mạch cho tứ phu nhân Chỉ trong khoảng khắc, tứ phu nhân dần dần hồi tỉnh. Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, không một tiếng động. Tứ phu nhân đã phát sát ra mình có thái độ thất thường liền ngồi nhồm dậy, quỳ xuống cất giọng dịu dàng nói. Xin bà bà lượng thứ cho, bữa nay nhi tức thái độ thất thường, thiệt là có lỗi. Thuần vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Tại sao vậy? Tứ phu nhân vội đáp. Từ mấy tháng trước đây. Nhi tức mắc bệnh tâm thống Ban đầu được hơn một tháng bệnh tình mới phát tác Về sau chỉ mấy ngày lại một lần tái phát Vừa rồi bệnh tâm thống của Nhi tức lại lên cơn đó Câu trả lời của nàng thật là tuyệt diệu Ngoài cách này thực ra không còn một nguyên nhân hay lý do nào để thoái thác nữa Thiếu nữ áo hồng buông một tiếng thở dài rồi lật đật chạy tới hỏi tứ phu nhân bằng một dòng rất thân thiết Tứ thẩm, bây giờ tứ thẩm đã khỏi hẳn trưa Cô vừa lộ vẻ lo lắng vô cùng, giọng nói thành thực tựa hồ từ tự đáy lòng phát ra. Tứ phu nhân gượng cười đáp. Bây giờ đã khá lắm rồi. Thuần vu lão phu nhân nắm chặt hai bàn tay, mù ngấm nghĩ một lúc rồi hỏi. Vụ này sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Tứ phu nhân ấp uống đáp. Nhi tức chẳng dám vì một chút bệnh nhỏ mòn mà làm kinh đồng đến sự yên tĩnh của bà bà, nên... Thuần vu lão phu nhân thở vào một cái. Bù ra triều quan thiết vội hỏi mấy phu nhân kia Trong các người đây, có ai bị bệnh hay không? Bốn vị đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân và ngũ phu nhân đều trả lời bằng cái lắc đầu Thuần vu lão phu nhân lại hỏi Từ thuộc hạ trong vũ nội đến những người được phái ra ngoài đã mắc phải ác tật chẳng hiểu có ai mắc thêm chứng bệnh này nữa không? Đại phu nhân cúi đầu xuống bẩm. Nhị tức chưa nghe thấy ai nói tới có bệnh này phát ra cả Thuần vu lão phu nhân lại thở vào một cái nói. Vậy là may, nếu ngoài ác tật kia còn mang thêm một chứng bệnh nào khác thì thuần vu thế ra càng mau đi tới chỗ nguy vong. Mụ ngừng lại một chút rồi quay ra nói với tứ phu nhân bằng một dòng rất ôn hòa. Trong mình ngươi khó ở, bây ngươi về nghỉ trước đi. Tứ phu nhân cúi đầu đáp. Bây giờ nhi tức đã hoàn toàn hồi phục. Uống chi bữa nay là ngày kỳ 100 năm của công công thì dù trong mình có hơi khó ở một chút nghi tức có bổn phận phải gắng gượng mà chịu đựng. Thuần vu lão phu nhân giọng nói run run, mù mỉm cười vỗ về. Được các ngươi đều có lòng kiên trinh như vậy thì tổ tiên đời trước ở dưới suối vàng mà có linh thiêng tất cũng được an ủi trong lòng. Mấy câu về sau xúc động cơ hồ xa lệ. Thiếu nữ áo hồng ngẩn ngừ một chút rồi nói. Nhưng nhưng... Nhưng nhưng bất tất phải thương tâm, võ công của thuần vu thế gia ta đủ để sau bằng thiên hạ, quét sạch võ lâm, chu diệt tơi bởi bọn chúng. Thuần vu lão phu nhân nghe cô cháu gái nói mấy lời, hào khí mù cũng nổi lên bùng bùng. Mù lưới tiếng cười khanh khắc nói. Người nói thế đúng đó, thuần vu thế gia tùy gặp bao phen tai biến hiểm họa lại mắc phải ác tận ma phong nhưng về võ công thì quả là tinh tiến rất nhiều. Mình có thể tự hào là khắp thiên hạ không ai bị kịp, Việc trừ diệt sang hồ quét sạch võ lâm dễ như trở bàn tay Thiếu nữ áo hồng vẻ mặt tới sáng Cô cao hứng la lên Nhưng nhưng, nếu nhưng nhưng thân hành thống lãnh nhân mã lại càng hay hơn Đại phu nhân khẽ quát mắng Con quỷ này, trước mặt lão phu nhân mà mi dám càng dỡ đến thế ư Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách xua tay nói Không sao, không sao, y nói đúng đó Mụ trầm dòng xuống nói tiếp Hiện giờ chính là lúc thuần vu thế gia báo thù rửa hận Thật là một cơ hội rất tốt để ngóc đầu dậy Nếu không biết thừa dịp này để đạt tới ý nguyện mong muốn Thì biết đâu sau này chẳng phát sinh những sự bất ngờ ra ngoài sự tiên liệu của chúng ta Thiếu nữ áo hồng nhíu cặp lông mày hỏi Nhưng nhưng, có việc gì xảy đến với chúng ta được Phu nhân thở vào một cái rồi đáp Bụ này khó nói lắm ta nên biết rằng nếu chỉ trông vào võ công trấn áp người thì khó mà chắc chắn được. Trên thế gian thiếu chi nhân tài, biết đâu ngày sau chẳng có người dùng võ công để lẫn áp chúng ta. Thiếu nữ áo hồng cười hì hì hỏi. Thế thì sao chúng ta không lập tức kéo vào giết hết bọn giang hồ? Chỉ cần nhưng nhưng ra lệnh một tiếng là trong vòng một vài tháng có thể giết hết bọn giang hồ. Cô vui cười đắc ý. Dường như chỉ sự thiên hạ không loạn lạc theo ý cô thì nhưng trận đánh trời long đất lỡ càng làm cho cô vừa giả. Độc cô nhàn núp ở ngoài cửa sổ nghe cô nói thì từ trong lòng có nhưng cảm nghĩ trái ngược bùng bảo giả. Cô bé này dung nhan xinh đẹp như vậy không ngờ lòng giả lại cực kỳ tàn ác. Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách nói. Cái đó lọ là ngươi cần phải nhắc, ngươi có biết vì sao nhưng nhưng phải nhẫn nài hàng trăm năm nay không? Độc cô nhàn nghĩ thầm. Mù già này trước đây 100 năm đã đem 5 đứa con trai vào ẩn ở trong này. Ngày đó ít ra mù cũng đã ba chục tuổi, thế thì bây giờ mù phải đến 140 tuổi hay hơn nữa. Vừa rồi tứ phu nhân rửa mặt sát thuốc cho mù, Độc cô nhàn đã trông rõ ra thịt mù giữa nát đến quá nửa chẳng khác gì một cái tử thi con người 140 tuổi. Bộ mặt hủ nát đến trình độ này mà sống mãi không chết thì thật là một chuyện rất ly kỳ. Độc cô nhằn còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thiếu nữ áo hồng lên tiếng hỏi Nhưng nhưng có tự mình ra trận nữa không? Thuần vu lão phu nhân, hừ, một tiếng rồi hỏi lại Tại sao ngươi lại cứ muốn lôi nhưng nhưng đi? Thiếu nữ áo hồng nhíu cặp mày liễu đáp Chẳng dám giấu nhưng nhưng vừa rồi tô nữ đi theo nhì thầm đến tận lũng tây đã chạm chán phải một tay hóc búa Thuần vu lão phu nhân, ủa, lên một tiếng rồi trầm dòng hỏi Có thiệt thế không? Thiếu nữ áo hồng có chút hối hận là đã lỡ lời. Cô ấp uống một hồi không thốt nên lời. Mục quang không tự chủ được, quay sang nhìn nhị phu nhân cùng đại phu nhân. Bầu không khí trong nhà đại sảnh dường như ngừng cả lại. Tứ đại phu nhân trở xuống, ai đấy đều im lặng cúi đầu không nói nửa tiếng. Nhất là mọi người đều che mặt bằng tấm sa đen trông họ đều chơi chơi như phống đá cả. Thuần vu lão phu nhân gõ năm đầu ngón tay xuống cảnh sập lên tiếng thúc dục Sao không nói nốt đi? Thiếu nữ áo hồng ra chiều lo sợ hỏi lại. Nhưng nhưng có trừng phạt tôn nữ không? Thuần vu lão phu nhân vẫn chầm dòng quát. Nếu ngươi nói thừa tình thì mới là đứa cháu ngoan của nhưng nhưng. Bằng ngươi dám dối trá thì nhưng nhưng sẽ trừng phạt ngươi đó. Thiếu nữ áo hồng ra chiều sợ sệt, sắc mặt lợt lạt cô đáp. Tôn nữ xin nói thật, ở núi Bắc Mang, nhì thầm đã tóm được vô số trưởng môn phái mà kết quả lại bị người cứu thoát. Thuần vu lão phu nhân hắng rộng một tiếng, quay lại nhìn nhì phu nhân quát hỏi. Người đó là ai? Nhì phu nhân bồi quỳ một gối xuống đáp. Nhì tức mới về nhà, chưa có dịp bẩm kỹ từng chi tiết cùng bà bà với những việc đã trải qua trong chuyến đi vừa rồi. Thuần vu lão phu nhân lại quát lên. Ta chỉ hỏi ngươi người đó là ai? Sao ngươi còn quanh co mái? Nhị phu nhân hạ thấp dòng xuống đắp. Hắn là âm thánh Lâm Thiên Lôi. Thuần vu lão phu nhân cũng sửng sốt hỏi. Lâm Thiên Lôi ư? Mù ngẩn người ra một chút rồi nói tiếp. Vậy thì không thể trách ngươi được. Âm công của lão ta đã đến bậc phi thường. Dĩ nhiên các ngươi không chống cử nổi. Ngay đại tẩu các ngươi mà chạm chán lão thì đại khái cũng bị nguy khốn. Nghe mù nói vậy ai cũng cho rằng mù biết rõ Lâm Thiên Lôi là nhân vật thế nào. Độc cô nhàn không khỏi kinh gì vì âm thánh Lâm Thiên Lôi tuy đã già nuôi nhưng chưa thể quá trăm tuổi được. Thuần vu lão phu nhân vào đây ẩn mình đã vừa trăm năm thì làm sao mù lại biết tiếng âm thánh Lâm Thiên Lôi được. Vì lẽ gì mù biết nhì phu nhân không thể chống nổi âm công của lão. Đồng thời chàng nghĩ đến cái chết của Lâm Thiên Lôi chàng đã xác định cái chết đó không phải do bọn thuần vu thế gia hạ thủ. Bây giờ chàng càng tin lời phỏng định của mình là xác thực. Chàng còn xác định cái chết của lâm thiên lôi có liên quan mật thiết với thuần vu thế gia nhưng mối liên quan thế nào thì chưa biết được. Thiếu nữ áo hồng thở vào một cái nàng nở một nụ cười tươi nói. Trừ lão già thổi ống tiêu đó, bọn thuần vu thế gia chúng ta khó tìm được tay đối thủ. Thuần vu lão phu nhân. Ngũ tức phủ. Ngũ phu nhân giật mình bội đáp. Có nhi tức đây. Thuần vu lão phu nhân cất giọng lạnh léo hỏi. Ngươi tính sao, nếu con nhà đầu đoàn hiếu vân không tự chui đầu vào chồng thì chẳng những ngươi đã đi không về rồi mà còn hy sinh thêm một số thuộc hạ nữa. Có đúng không? Vũ phu nhân khiếp sợ vô cùng, mù đáp. Nhi tức bất tài, tội thật đáng chết, nhưng... Mù ấp uống một lúc rồi nói tiếp. Nhi tức có gặp lão quỷ lâm thiên lôi. Thuần vu lão phu nhân, hừ, một tiếng rồi hỏi. Ngươi nói vậy thì ra hắn cố tình chống lại lão thẩm chăng Ngũ phu nhân hạ thấp dòng hơn nữa đáp Lão quỷ đó huy hiếp nhi tức phải buông tha đoàn hiếu vân mà nhi tức không chịu nhưng Thuần vu lão phu nhân ngắt lời Sao, phải chăng ngươi đánh bại lão Vũ phu nhân vội đáp Âm công lão đến trình độ nào thì nhi tức cũng không biết rõ Nhưng lão thi triển một thứ thần công khác thường khiến cho nhi tức bất đắc dĩ Thuần vu lão phu nhân vừa kinh hái vừa tức giận hỏi ngay. Thần công gì? Ngũ phu nhân thở dài đáp. Lão quỷ đó chỉ trong trước mắt đã bay xa hàng trăm thước. Tuy lão vượt qua trên đầu mà không nhìn thấy hình bóng nào. Nhi tức tự lượng về thị lực cùng thính lực của mình thì thân pháp ai dù mau lẻ đến đâu cũng nhất định không thể nào qua tai mắt nhi tức được nhưng lão này thì... Thì ngừng lại một chút, trong sảnh đường lại bao phủ bầu không khí tịch mịch. Dù là một hơi thở cũng nghe rõ. Độc cô nhàn nấp bên ngoài cửa sổ cơ hồ không nhìn cười được, suýt nữa phải phì cười, vì thực tình câu chuyện này thế nào, chàng đã hiểu rõ hơn ai hết. Thuần vu lão phu nhân dường như cũng bị lời nói của ngũ phu nhân làm cho kinh hoàng. Mù lặng lặng hồi lâu rồi cương quyết nói. Được lắm, xem trường lão thân phải thân hành lên ngựa mới xong. Mù vừa nói câu này thiếu nữ áo hồng thích quá bố tay reo. Nhưng nhưng chịu đi rồi. Thuần vu lão phu nhân thở dài nói. Nhưng nhưng phải thân hành xuất mã không phải là chuyện hay đâu. Nếu các người đủ tài kiềm chế được cục diện giang hồ thì nhưng nhưng đi làm chi? Thiếu nữ áo hồng trầm lặng, Hiển nhiên cô đã nhận thức là việc này không phải tầm thường. Thuần vu lão phu nhân từ từ đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi chuyển sang vấn đều khác. Mù nói. Nhưng nhưng hãy giải quyết hôn sự cho các ngươi trước đã rồi hãy lo tính mưu kế báo thù thuyết hận Mù cười Khanh khách hỏi Hồng nhi, ý ngươi thế nào? Thiểu nữ áo hồng giả vờ không hiểu trước mắt hỏi lại Nhưng nhưng hỏi chuyện gì? Thuần vu lão phu nhân cười hề hề đáp Con quỷ nha đầu này Trước mặt nhưng nhưng mà mi còn dám giả ngây giả giải Nhưng nhưng muốn kêu thằng nhỏ độc cô nhàn lấy cả ba chị em ngươi làm vợ My có bằng lòng không? Thiếu nữ áo hồng sắc mặt ứng đỏ, cô cúi đầu xuống khẽ đáp. Việc này do Nhưng Nhưng cùng má má làm chủ, dù tôn nữ chẳng bằng lòng cũng không dám trái ý Nhưng Nhưng. Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách nổi. Con này thật là lẻo mép, đại tức phủ, việc này là thế đó, càng lẻ càng hay, vậy ngươi liệu mà chuẩn bị mọi việc? Tứ phu nhân mới tỉnh táo lại nghe câu chuyện này bất xác bà la lên nhưng tiếng quay gỡ. Bà, bà! Thuần vu lão phu nhân hừ một tiếng rồi hỏi. Ngươi có điều chi muốn nói không? Tứ phu nhân gật đầu đáp. Nhi tức lớn mật muốn đưa ra ý kiến. Theo nhận xét của nhi tức thì việc này có chỗ không ổn. Tuy bà nói rất khẽ, giọng nói ôn nhu, nhưng lời lẽ ra chiều kiên quyết. Hiển nhiên bà là người bề ngoài ôn như mà bế trong ý chí cương cường. Bọn đại phu nhân đều ngạc nhiên khẽ la lên một tiếng kinh dĩ. Quay lại nhìn tứ phu nhân Thuần vu lão phu nhân chấn động tinh thần trầm dòng hỏi Người nói mau đi, có chỗ nào không ổn Tứ phu nhân nói rất khẽ Điều thứ nhất là bọn chúng ba gái chung chồng không khỏi có điều trái vời thường tình Điều thứ hai Độc cô nhạn là con người chống đối chúng ta Và lại nhi tức nghe nói gá tính tình cô độc lành léo và cuồng bạo Ít hòa hợp với ai Dù việc này có miễn cưỡng thành sự Nhưng Nhi Tức vẫn e rằng còn xảy nhiều sóng gió trầm trọng Vậy thì đối với ba điện nữ đây, không phải là một hỷ sự Thuần vu lão phu nhân toàn thân run dậy, mù trầm giọng quát hỏi Phải chăng ngươi muốn cho nhà thuần vu thế gia đoàn tử diệt tôn, người nào cũng chết mòn cho đến hết Câu hỏi này cực kỳ nghiêm trọng, tứ phu nhân vội quỳ phục xuống đất khẽ nói Nhi Tức không khi nào có ý nghĩ dồ dài như vậy Thuần vu lão phu nhân buông một tiếng thở dài náo ruột rồi nói bằng một giọng rất thê lương. Có phải ta nguyên ý cho ba đứa lấy chung chồng đâu? Đây là một biện pháp bất đắc dĩ. Mình ở vào trường hợp khác thường không tính hạ sách này không xong. Huống chi ta nghe nói độc cô nhạn là một thằng nhỏ thông minh tuyệt thế, tài ba hơn đời. Sau này nếu ba chị em chúng mà sinh hạ được vài đứa con trai con gái thì nhà thuần vu thế gia mới trường tồn và mới có cơ hương vượng được. Tứ phu nhân ngập ngừng nói tiếp. Nhi tức còn có điều muốn trình bày. Thuần vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi gắt lên. Nói đi. Tứ phu nhân buồn giàu nói. Nhi tức nhận xét trên thế gian không có hai chữ tuyệt đối. Nhà ta đã mắc phải quái tật. Nhi tức tin rằng chẳng có bệnh nào mà không chữa được. Hiện nay thế lực nhà ta đã lan tràn khắp sang hồ thiên hạ. Nếu bà bà ban ra một chỉ thị cho bọn thuộc hạ các nơi tìm lấy môn thuốn trị ác tật này, thì sớm buồn thế nào cũng có ngày kiếm được thuốc chữa. Chờ bao giờ trừ xong ác tật rồi thuần vu thế gia sẽ lập một nền móng vững chắc cho vạn thế. Khi ấy ta sẽ dựng lôi đài chiêu tiền cầu thân thì chẳng khó gì không thu hút được hết những bậc anh tuấn thiên hạ. Mình sẽ trọng lấy những tay tài trí cùng võ công cao thâm hơn độc cô nhãn, khiến cho ba điện nữ đều kén được quý tế. Đó chẳng là một việc vẹn toàn ư, Thuần vu lão phu nhân toàn thân run bẩn bật dường như mù tức quá thốt không ra lời. Nhị phu nhân cười lạt một tiếng rồi nói theo. Lời nói của tứ mùi tưởng nên kỹ xét lại, từ ngày nhà ta bị chứng ác tật ít ra là đã sáu bảy chục năm. Về việc chữa bệnh này, bà bà đã hao phí bao nhiêu cao sĩ danh y mà vì nào cũng đều bó tay. Tứ mùi nói vậy tựa hồ có vẻ trách bà bà ư. Ngừng lại một lát bù nói tiếp. Cứ chuyến ta đi lũng tây vừa rồi mà nói thì cũng là một việc cố gắng tìm thuốc trị bệnh nhưng Đại phu nhân không nhìn được nói sen vào Trên thế gian tuy nhiều danh y nhưng thực ra không có người chữa được quái tật này Ba chục năm trước Lư Ngọc Hồ cũng thế lão đi chữa thuốc Giang hồ mấy chục năm, đã tự hào là đệ nhất thần y Nhưng bà bà đưa về quỷ sầu giản hơn hai chục năm Chính lão ta cũng mắc bệnh này mà chết, chứ có luyện được thuốc gì đâu Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Nhị Phu Nhân vội tiếp Tiểu Mụy lần này đi lũng Tây là cốt để mở một hành quan tải đó Như việc lão giả Lê Vi Tử thì chắc là chính lão ta cũng còn mắc bệnh nằm đó chưa dậy được Đại Phu Nhân gật đầu nói Bọn thầy lang trên trốn giang hồ hết thầy là hạng lừa người Dù có đem được Lê Vi Tử về đây cũng bằng vô dụng Độc cô nhàn ở ngoài cửa sổ trợn nghe câu chuyện này không khỏi kinh tâm đồng phách. Lúc chàng nghe tứ phu nhân cùng lão phu nhân tranh luận đã toan mạo mũi tiến vào để nói rõ việc mình đến đây mục đích là để kiếm kim ti thảo, nhưng bây giờ chàng nghe đại phu nhân nói vậy, bất xác dừng lại, bỏ ý định tiến vào. Vì chàng biết rõ ngoài chứ tứ phu nhân còn chẳng có một ai thành thực lo cách chữa bệnh. Thuần vu lão phu nhân bây giờ đã bình tĩnh lại, mù hắng dòng một tiếng rồi gọi. Tứ tức phụ, tứ phu nhân vẫn quỷ mọt dưới đất, nghe tiếng gọi bèn thưa. Có nhi tức đây, thuần vu lão phu nhân nổi dân đùng đùng nói. Nếu bữa nay không phải là ngày kỷ niệm 100 năm tổ tiên mắc nạn thì lão thân phóng trường đánh chết người rồi đó. Tứ phu nhân dậy đầu tân đất nói, nhi tức tội thật đáng chết. Thuần vu lão phu nhân lắc đầu thở dài nói, được rồi, nhà mình đã nhiều thảm họa còn tàn sát nhau làm gì nữa. Mụ nghiến răng trầm dòng nói tiếp Dù chúng ta có chứa khỏi ác tật Nhưng việc chu lục hết quần hùng thiên hạ Để báo thù cho tiên tổ cũng là cần Nếu chờ đến lúc rừng lôi đài kén rẻ Để giao hảo với quần hùng Thì lão thân đã hết đời rồi Không thể nào chờ được nữa Tứ phu nhân còn muốn nói Nhưng bị đại phu nhân gạt đi Tứ mùi, tứ mùi Bất tất phải nói nữa Bà bà đã lượng thứ cho rồi Sao không khấu đầu bái tạ bà bà đã rộng lượng cho Hay là tứ mùi còn muốn chết? Câu nói này của đại phu nhân nửa phần phiền trách nửa phần che chở Tứ phu nhân khẽ thở vào một cái, bà vừa dậm đầu vừa ấp úng. Nhi tức biết tội rồi. Thuần vu lão phu nhân vứt tay áo nổi. Thế là xong, lão thân đã nói điều gì nhất thiết thi hành ngay lập tức. Việc đầu tiên là phải đem ba chị em con nhỏ kia gả cho độc cô nhàn bất cứ bằng một thủ đoạn nào. Tứ phu nhân không dám nói gì nữa. Thực ra bà cũng biết lão phu nhân đã quyết định rồi dù mình có nói gì cũng bằng vô dụng. Bà đau khổ mê man chẳng khác gì người rơi xuống vực thẳm. Đại phu nhân từ từ đúng lên chạy đến trước sập khẽ nói. Bà bà hãy nằm nghỉ, nhị tức xin theo đúng chỉ thị của bà bà hành động, không dám trái ý chút nào. Thuần vu lão phu nhân vẫy tay nói. Từ nay mỗi ngày ngươi phải một lần đến bẩm rõ cho lão thân hay công việc diễn tiến thế nào. Nếu ngươi điều tra biết rõ được ngày đại hội quần hùng trên núi Phục Ngưu thì phải lập tức đăng trình, đừng để lỡ mất cơ hội này. Đại phu nhân vâng giả luôn miệng, y kính cần rút lui trước rồi hẹn nhị phu nhân cùng theo thứ tự đến thì lễ trước sập lão phu nhân rồi khép nép rút lui theo. Lát sau trong nhà đại sảnh chỉ còn lại bốn tên bộc phủ, những ngọn đuốc sáng dực cũng tắt hết. Thuần vu lão phu nhân nằm dài trên sập không cử động nữa. Dường như mù đã ngủ rồi. Lúc mọi người từ từ rút lui thì độc cô nhản tựa hồ như ma quỷ hiện hình vọt mình đứng lên. Chàng phân vân trong hai quyết định. Một là phải tìm cho được kim ti thảo để rời khỏi nơi đây. Hai là về chỗ nằm cũ để giải khai tấm lòng ngờ vực cho biết rõ tại sao tứ phu nhân lại có lòng che chở cho mình. Sau nữa chàng còn muốn biết rõ mẹ con thẩm thiến hoa có bị bọn thuần vô thế gia bắt vào đây không? Đoàn hiếu vân còn sống hay chết hoác lạc lóng nơi đâu? Sau cùng chàng lựa chọn quyết định thứ hai, chạy nhanh như gió về căn thạch thất hầu viện lên giường nằm dưới dài. Chàng bao lâu đọc cô nhàn nghe thấy bước chân rất nhẹ, chàng biết ngay là tứ phu nhân đã đến. Chàng liền nằm lại nguyên như cũ và giữ hơi thở chỉ còn thoi thóp, nằm im thiên thích, nhắm mắt lại. Cánh cửa phòng mở ra. Độc cô nhàn hé mắt nhìn trồm ra thì thấy người tiến vào quả là tứ phu nhân. Tuy bà bước chân rất khẽ mà có vẻ rất trầm trọng tựa hồ mỗi bước một rừng. Bà tiến lại trước giường khẽ cất tiếng gọi. Độc cô nhàn, độc cô nhàn. Độc cô nhàn giả vờ hãy còn hôn mê chưa tình. Tứ phu nhân ngần ngừ một chút rồi bà không nhẫn nải được nữ gục xuống người độc cô nhàn mà khóc thúc thích. Đồng thời miệng bà không ngừng lầm bẩm Minh Nhi, Minh Nhi, độc cô nhàn tưởng chừng như xét đánh ngang tai, trong lòng sao xuyến vô cùng, thiếu chút nữa chàng lại mê đi. Đột nhiên trong khi vô tình, chàng thò tay ra khéo tấm khăn che mặt tứ phu nhân. Chàng rất đối kinh ngạc vì sau tấm khăn này là một bộ mặt đoan chính xinh đẹp, nhưng đầy vẻ lo âu, vẫn còn dàn ruộng ẩn nước mắt. Nguyên chàng tưởng mặt bà cũng cực kỳ xấu xa tương tự như bộ mặt của thuần vu lão phu nhân. Tràng có ngờ đâu nét mắt bà vẫn giống người thường chẳng có chi khác là tứ phu nhân không ngờ chàng có cử động, khẽ la lên một tiếng rồi hốt hoảng lùi lại. Đồng thời bà kéo tấm khăn che mặt lại rất mau. Tứ phu nhân cũng như người bị sét đánh, bà thất thanh la lên. Té ra là ngươi giả vờ. Độc cô nhàn đáp bằng một dòng trầm trầm. Nếu Tài Hà không giả vờ thì chẳng có cơ hội nào được xem bộ mặt khủng khiếp của bà già tưởng như xác chết 8 năm chưa mai táng. Tứ phu nhân lại la lên một tiếng. Úi cha! Rồi bà nói tiếp. Té ra người đã được coi hết rồi. Độc cô nhàn. Đúng thế. Tứ phu nhân chầm dòng gầm lên. Độc cô nhàn. Ngươi thiệt là lớn mật. Độc cô nhàn dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi. Vừa rồi phu nhân kêu tải hạ bằng minh nhi kia mà. Tứ phu nhân ngậm ngừng. Ngươi! Độc cô nhàn ngắt lời. Tại sao phu nhân lại kêu tải hạ bằng minh nhi? Tại sao phu nhân lại vì tải hạ mà xa lệ? Tại sao phu nhân nghe mù ra có ý cưỡng bách kết hôn lại mê man bất tỉnh? Tại sao phu nhân lại hộ về che chở tải hạ tứ phu nhân gạt đi? Im đi đừng nói nữa. Độc cô nhàn chưa chịu thôi nói tiếp. Tải Hà cần biết rõ vụ này. Đột nhiên phía xa có tiếng bước chân vọng lại. Tứ phu nhân lộ vẻ bồn trồn dục Nằm lại như trước đi Không cần đâu, phu nhân ở trong cái gia đình đổ nát này làm gì nữa Tài hạ đưa phu nhân xông ra đi Tại sao phu nhân không kiếm chỗ tự do mà ở Tứ phu nhân cướp lời Ngươi đừng nói càn Độc cô nhàn nghiêm nghi nói Phu nhân chưa mắc phải quái tật càng không nên ở lại đây Tứ phu nhân vội chèn hỏng Ngươi không hiểu, không hiểu gì hết Giọng nói như vẻ văn lơn, bà nói tiếp Mau mau nằm dưới thẳng chân ra và vẫn phải giả vờ như người bị trọng thương sắp chết Cần đối phó với chuyện này cho xong đã rồi sẽ nói chuyện Độc cô nhàn cười nói Tài hạ vốn là người ưa dứt khoát trong vánh Nếu phu nhân quyết định nghe lời tài hạ thì cứ trở mặt cùng họ đồng thủ sông ra khỏi quỷ sầu giản Bước chân đã gần tới nơi, tứ phu nhân buồn trồn dục Lẹ lên lẻ lên, nếu không thì ngươi với ta phải vả tan xương nát thịt, chết không có đất mà chôn. Độc cô nhàn vẫn không lộ vẻ gì sợ hái, chàng muốn bật lên tiếng cười. Tứ phu nhân tứ dần nghiến chặt hai hàm răng. Đột nhiên bà chĩa 10 đầu ngón tay ra nhắm đâm tới trước ngực độc cô nhàn. Độc cô nhàn đã chuẩn bị từ trước, lập tức chàng vung tay lên đón. Nhưng chàng phát sát ra ngay là võ công mình với tứ phu nhân khác nhau xa lắm. Thủ pháp của bà kỳ bí vô cùng, nội lực bà lại cao thâm rất mực, chẳng những tam phu nhân, ngũ phu nhân không bị kịp mà cả nhị phu nhân cũng còn kém bà. Độc cô nhàn trong lúc bất ngờ, chân tay luống cuống. Chàng chưa kịp ra chiêu thì thấy trước ngực mát lạnh huyệt tương đài đã bị điểm trúng. Tứ phu nhân chẳng những võ công kỳ bí mà thủ pháp điểm huyệt của bà cũng là một lối đặc biệt. Một khi huyệt tương đài đã bị kiềm chế là toàn thân nhún ra không còn cách nào chống đỡ được nữa Tứ phu nhân dùng thủ pháp mau lẻ quá trừng liệng đẩy chàng vào góc giường Cửa phòng vang lên một tiếng kẹt Tứ phu nhân ngấm ngầm thở vào một cái rồi cất tiếng hỏi Ai đó? Ngoài cửa phòng cất tiếng người đáp Khải bẩm tứ phu nhân Đài phu nhân đã đến đó Tứ phu nhân, ủa, một tiếng rồi lật đật chạy ra mở cửa phòng Quả nhiên đại phu nhân dẫn hai tên thị tỳ che mặt tiếng thẳng tời trước giường. Tứ phu nhân chờ cho đại phu nhân đứng yên rồi khép nép nói. Xin ra mắt đại tẩu. Đại phu nhân hờ hứng, ừ, một tiếng chứ không hoàn lễ, mù trầm dòng hỏi. Bây giờ gã ra sao? Tứ phu nhân khẽ đáp. thường thế gã nặng lắm, e rằng khó có thể hồi phục ngay được. Đại phu nhân cười hỏi. Có thiệt thế không? Tứ phu nhân cúi đầu xuống đáp Khi nào tiểu muội dám lừa dối đại tẩu Đại phu nhân cười lạt nói Được rồi Đột nhiên mù cất tiếng lạnh như bằng quát lên Ngươi hãy kéo tấm khăn che mặt của ngươi xuống Tứ phu nhân giật mình kinh hái ấp úng hỏi Đại tẩu, đại tẩu nói vậy là có ý gì Đại phu nhân cười gần đáp Chẳng có ý gì cả Ta chỉ muốn coi bệnh thế của ngươi ra sao Tứ Phu Nhân ấp úng chưa biết trả lời thế nào, bà cũng chưa cởi tấm khăn bịt mặt. Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Độc Cô Nhàn nằm ruỗi dài trên giường, chàng biết tâm sự của Tứ Phu Nhân đã bị bại lộ, nhưng vì bị điểm Việt chàng chẳng thể cử động mà cũng không nói được. Chàng đành ngấm ngầm vận nội lực, thần công, toàn lấy chân khí xung phá Việt đảo để giúp đỡ Tứ Phu Nhân một tay, Trước hết là kiềm chế đại phu nhân rồi hãy tính Nhưng thủ pháp điểm việt của tứ phu nhân đặc biệt khác người Dù chàng có cố gắng đến đâu cũng không có cách nào giải khai việt đạo trong một lúc được Đại phu nhân trầm ngâm một lát quát hỏi Phải chăng ngươi muốn kháng mạng bất tuân? Tứ phu nhân nhỏ nhẹ đáp Tiểu muội không dám Đại phu nhân dít lên Sao ngươi không bỏ tấm khăn che mặt đi? Tứ phu nhân ngập ngừng Tiểu mụi, đại phu nhân tức giận quát bảo thịt tì. Các người kéo tấm khăn che mặt của y xuống. Hai tên bộc phu đứng đằng sau không ngần ngừ gì cả, lập tức tiến lên hai bước, làm bộ khép nép. Xin tứ phu nhân miễn trách, bọn nô tỷ phải tuân theo mệnh lệnh đại phu nhân mà hành động nên có điều đắc tội với phu nhân. Hai mù nói xong, song song tiến lại, quả nhiên toàn đồng thủ kéo tấm khăn che mặt tứ phu nhân. Tứ phu nhân lúi lại một bước quát lên. Các người hãy lùi lại, để tự ta mở ra. Rồi bà giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống. Bộ mặt không chỗ nào khiếm khuyết và không bị tổn thương chi hết hiện ra trước mắt đại phu nhân. Đại phu nhân không lộ vẻ gì, tựa hồ mù biết hết tình hình. Nhưng hai tên thì tỷ la lên một tiếng. Ái trà! Hiển nhiên chúng kinh ngạc vô cùng. Đại phu nhân cười lạt lạnh lùng hỏi. Tứ mụi, bây giờ tứ muội giải thích thế nào đây? Tứ phu nhân lắc đầu nhăn nhó cười đáp. Tiểu muội không có chi mà giải thích được, xin tùy ý đại tẩu xử trí. Đại phu nhân cười the the nói. Được rồi, có điều, việc này không giấu lão phu nhân được đâu, trừ phi người thừa nhân sự thực với ta mấy điểm, bằng không thì ta chẳng thể nào che chở cho ngươi được nữa mù ngừng lại một chút rồi hỏi. Tứ đệ đâu, y có chết thực không? Nét mặt tứ phu nhân lạnh léo như pho tượng đá, nàng trầm chạp lùi lại. Việc này bà bà biết kỹ lắm rồi, đại tẩu hỏi đến chẳng là thừa ư. Đại phu nhân trầm gióng quát. Cái đó là ngươi lừa gạt bà. Bây giờ chắc lão nhân ra không tin ngươi nữa đâu. Nếu ngươi chờ cho lão nhân ra dùng hình khảo vấn thì chẳng chịu được đâu. Tứ phu nhân giàu dầu đáp. Tiểu muội cũng không còn có biện pháp nào khác đành chịu theo số mạng. Độc cô nhàn đang cố gắng vần khí phá huyệt, chàng nghe hai người nói chuyện lại càng nghi hoặc hơn. Đối với những câu đài phu nhân quát hỏi tuy chàng không hiểu rõ nhưng cũng biết một vài điểm. Đài phu nhân hỏi đến tứ đệ, dĩ nhiên là trường phu của tứ phu nhân, dường như y sống chết thế nào vẫn còn trong vòng bí mật họ chưa hiểu rõ. Chàng xét tình hình này thì ra thuần vu lão phu nhân hãy còn một người con trai còn sống chưa chết. Nhưng tứ phu nhân chưa nhiễm phải ác tật thì có liên quan gì đến sự sinh tử của bà? Đó là điều khó nghĩ. Tứ phu nhân chỉ nhắm mắt cúi đầu chứ không nói gì. Đại phu nhân hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp. Tứ muội, tứ muội đã không chịu nói thiệt thì đừng trách ta vô tình. Tứ phu nhân đáp sất khẽ. Đại thầu trách phạt thế nào tiểu muội cũng xin ưng chịu. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Ta không có quyền trách phạt tứ mùi mà chỉ giao lại bà bà phát lạc. Tứ phu nhân không nói gì nữa để tỏ thái độ chịu ép một bề, ai muốn gì thì làm. Đại phu nhân nhẹ nhàng bước lên hai bước, đột nhiên mù trầm gióng quát. Cột y lại. Hai tên thì tỳ kính cẩn giả một tiếng rồi rút một sợi gân bò sau lừng ra tiến đến trước mặt tứ phu nhân, cất dòng lạnh lùng ngập ngừng. Tứ phu nhân, kẻ nô tỳ, Tứ phu nhân vẫn cúi đầu lắng ngắt rồi tự mình đưa tay ra sau lưng. Độc cô nhàn trong lòng nóng nảy vô cùng, chàng trách thầm tứ phu nhân nhu nhược. Sao bà lại không phản kháng và không giải khai huyện đảo cho chàng để cùng nhau giết bộ này đi rồi xông ra khỏi quỷ sầu giản. Nhưng chàng bị phong tỏa huyện đảo dù có nóng nảy đến đâu cũng chẳng làm gì được. Chàng đành dương mắt nhìn hai tên thị tỷ cột tứ phu nhân lại. Đại phu nhân cười lạt nói. Các người ôm thằng nhỏ kia đến phòng ta, tứ, mụi, bây giờ cùng ta đến ra mắt lão phu nhân hai tên thị tỉ lại giả một tiếng rồi tiến lại trước giường. Giữa lúc ấy, độc cô nhằn cảm thấy những đốt xương trong thân thể bật lên mấy tiếng lách cách. Huyệt tương đầy bị bế tác đã được chân lực của chàng thúc đẩy tự giải khai rồi. Chàng thở vào một cái, chờ hai tên thị tỷ kia đến gần trước giường. Nhanh như chớp chàng phóng cả song Trường ra. Hai tên thì tỳ không kịp để phòng bị trường lực đẩy ngã lộn lùi lại phía sau. Một tên bị hất văng vào tường đánh huỳnh một cái rồi té xuống đất. Còn một tên nữa bị độc cô nhàn đẩy chúng vào người đại phu nhân. Độc cô nhàn phóng trường ra rồi nhảy phát xuống lại cởi trói cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân cả kinh thất sắc vội la lên. Độc cô nhàn, ngươi điên rồi hay sao? Bà vừa nói vừa lạng người sang bên để tránh. Độc cô nhàn trong lòng nóng này hấp tấp nói Phu nhân mới là người điên, sao ta không liều mạng với họ để ra khỏi cái địa phương ma quỷ này Tứ phu nhân người run bần bật la lên Gá ngốc kia, ngươi trốn thế nào được, sao không bó tay chịu chói Độc cô nhàn thấy tứ phu nhân né tránh, chàng lại xoay mình lại toan cởi chói cho bà Đồng thời chàng đột nhiên phóng ra một trường đánh tới đại phu nhân Chàng có ngờ đâu công lực đại phu nhân thâm hậu phi thường mù không thèm để ý đến chuyện độc cô nhàn đột nhiên đứng dậy đồng thủ, chỉ đứng yên một chỗ mà cười lạt. Lúc độc cô nhàn phóng trường tới mù vẫn đứng chơ không nhúc nhích. Độc cô nhàn tự biết khó mà đối địch với đại phu nhân, nên chàng đã vận đến 10 thành công lực để phóng trưởng. Trường quang lẽ mắt lời hại phi thường, không ngờ trường lực vừa tiếp xúc đến người đại phu nhân liền bị hóa giải mất tâm. Đến tà áo mù cũng không bị lay động. Bản lĩnh như vậy thì khó mà tưởng tượng được. Độc cô nhàn không khỏi sừng sốt, bỗng nghe tiếng tứ phu nhân quát hỏi. Người được mấy hơi sức mà dám cùng đại phu nhân đông thủ sao không quỳ xuống xin tội đi. Độc cô nhàn đã định chỉ việc cởi trói cho tứ phu nhân. Một là vì tứ phu nhân không ưng cho chàng ra tay. Hai là thần công của đại phu nhân và đái đồ ung dung của mụ khiến chàng phải sửng sốt. Chàng biết đây là một việc nhọc sức và vô ích. Dù chàng có cởi chói được cho tứ phu nhân, và cũng không chịu chống lại đối phương. Chàng chắc mầm bữa này mình sẽ chết chắc. Độc cô nhạn thấy tứ phu nhân bảo mình cúi đầu xin tha thì chàng có cảm giác chắc ngược. Chàng ngạo nghế phướn ngực ra trầm rọng la lên. Độc cô nhạn này đường đường tấm thân bầy thước đổi trời đạp đất. Có lý đâu lại cúi đầu nhận tội trước một con yêu phủ bao giờ. Võ công mình kém còi thì đành chịu chết mà thôi. Đại phu nhân cười lạt nói. Yêu phụ ư, ngươi thoá mà ta hay đấy Tứ, muội ngươi đã nghe rõ chưa Gá dám mắng ta là yêu phụ, phải chăng ngươi đã dạy gá như vậy Tứ phu nhân sợ hãi ấp uống đáp Tiểu mùi đâu dám Đại phu nhân tức dần chèn hỏng Vừa rồi ta nghe rõ ngươi nói gá bị chồng thương chưa khỏi Mà sao mới trong khoảng khắc gá đã đứng lên đồng thủ đánh lại lão thân Vậy vụ này giải thích thế nào đây Tứ phu nhân lại lý ý trong cổ họng. Tiểu muội thực là đáng chết, đáng trách là tiểu muội chưa điều tra được tường tận, bị gá giả vờ để lừa gạt. Đại phu nhân cười khanh khách nói: "Hay lắm, câu này để lát nữa tứ muội đến trình với lão phu nhân." Vũ Lại nghiêm nét mặt lại quát hỏi: "Độc cô nhàn, bây giờ người ngoan ngoãn theo lão đến hiết kiến lão phu nhân, hay nhất định còn bắt ta chói người?" Độc cô nhàn đột nhiên thỏ tay rút thanh trường kiếm ra cười nói Ta chỉ mong ngươi làm được thế Hai tay cầm kiếm chàng vận đủ 10 thành công lực ra chiêu du ngũ suốt thủy đâm tới Bên tai chàng bỗng nghe tứ phu nhân hốt hoảng la lên Độc cô nhàn Nhưng độc cô nhàn không thể tính toán được nữa Chàng phóng kiếm đâm đại phu nhân nhanh như điện trước Đại phu nhân hắn dòng một tiếng lạc người đi né tránh Đồng thời phóng trường ra phản kích Độc cô nhàn thấy thân pháp đại phu nhân xảo diệu vô cùng. Chàng phóng kiếm vào quãng không, còng đang kinh hái thì trưởng lực của đại phu nhân đã quét tới nơi. Chàng kinh hái vô cùng, dù trong giấc mơ chàng cũng không tưởng tượng được trên đời này lại có người võ công suất quỷ nhập thần đến thế. Chỉ trong nháy mắt chàng đã không còn cách nào ra chiêu để chống đỡ. Chàng đành miễn cưỡng để tù công lực hộ thân đón lấy phát trưởng. Phát trường của đại phu nhân coi hởi hợt như không mà thực ra nó mãnh liệt phi thường. Độc cô nhàn tuy đã vận hết thần công lực hộ vệ thân thể mà vẫn bị phát trưởng làm cho chấn động. Chàng loạn choàng mấy bước rồi ngã lăn ra. Đồng thời phát trưởng này chẳng những đã hất ngã chàng mà chàng còn cảm thấy một luồng gió lạnh vào thấu xương tủy khiến chàng không thể tự chủ được. Run lên bẩn bật cơ hồ không còn cách nào để tù công lực được nữa. Đại phu nhân cười khanh khách mấy tiếng rồi lặng người tới nơi vung tay ra chụp. Độc cô nhàn vẫn từ phù bản lãnh hơn người, khắp thiên hạ không ai sánh kịp. Chàng có ngờ đâu bữa nay mình lại vô dung đến thế, chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh rơi vào miệng gọp. Độc cô nhàn đau lòng không bút nào tả xiếp, tuy chàng biết rõ chẳng làm được gì đối phương, nhưng cũng vẫn dùng toàn lực để đâm một kiếm và phóng một trường nữa. Độc cô nhàn đã đến lúc liều mạng. Chẳng biết hai chiêu này vỗi, tuyệt đối không thể địch lại được công lực âm tà của đại phu nhân đã làm cho quỷ thần cũng không lường được. Nhưng sự tình biến đổi đột ngột, bóng nghe đánh, sầm, một tiếng rùng rợn. Cửa sổ mặt sau bị rung đồng gãy tan nát, một bóng người áo đen vọt vào trong phòng. Người này thân hình khôi vĩ, toàn thân mặc đồ xanh cùng che mặt bằng tấm khăn xanh. Vừa trông thấy đã biết ngay là một người đàn ông vào tuổi trung niên. Trong phòng náo loạn cả lên, vì người này tiến vào một cách đột ngột. Đối với thuần vu thế ra, đây là một biến cố trầm trọng, ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đại phu nhân tức dần gầm lên một tiếng rồi quát hỏi. Người này là ai mà dám đến đây cản dỡ? Người này xông đến một cách đột ngột, đại phu nhân bất đắc dĩ phải thu chiêu về. Thế là độc cô nhàn được giải nguy. Hán tử áo xanh không nói nửa lời vung tay một cái đánh tới đại phu nhân. Đây lại là một điều bất ngờ hơn nửa, cách phục sức của hán từ rõ ràng là thuộc hạ dưới trướng thuần vu thế gia. Phá cửa sổ chuồn vào đã là một tội lớn không thể dung tha, lại còn phóng trưởng đánh lại đại phu nhân thì thật là một tội tài đình muôn chết cũng còn là nhẹ. Chẳng hiểu ai mà lớn mất đến thế. Đại phu nhân phẫn nộ đến cực điểm, mù trầm dòng dít lên. Quân cường nô này muốn chết phỏng. Mù vận toàn lực phóng trưởng ra minh địch. Đang lúc tức giận mù vận toàn lực phóng trường lực, người bị đánh chúng đến phải tan sương nát thịt. Ai cũng cho là hán từ áo xanh sẽ hóa thành vũ nước đen. Nhưng sự thực đã ra ngoài ý nghĩ của mọi người, sầm một tiếng rùng rợn. Hai luồng lực đảo đùng vào nhau rồi hóa giải mất tâm. Đồng thời trường lực của người áo xanh che mặt hiển nhiên còn hùng hầu hơn đại phu nhân một chút, khiến cho hai vai mù rung chuyển, người đứng không vững suýt nữa té nhào. Đại phu nhân kinh hái la lên. Mi là ai? Hiển nhiên mù nhận ra hán tử không phải thuộc hạ thuần vu thế ra, bọn trong phủ quyết không có bản lãnh cao cường hơn đại phu nhân. Trừ thuần vu lão phu nhân, mù mộ là một tay cao thủ đứng hàng thứ hai. Người kia không nói gì phản phất như một tên câm, hắn phóng hết trường này đến trường khác như gió táp mưa xa đánh tới. Đại phu nhân đã biết đối phương là tay lợi hại nên không dám khinh địch. Mù bội phát huy toàn thân tuyệt kỹ dùng cả trường chỉ phóng cả quyền cước để đánh người kia. Hắn tử áo xanh trấn tính phi thường, người vững như núi. Hai trường của hắn vẫn không biến thể tiếp tục lộn ngang chém dọc bằng những trường lực thâm hậu tuyệt luân. Trường lực của hắn lời hài hết chỗ nói, bản lãnh đài phu nhân ghê gớm là thế mà vẫn không tài nào ngăn cản nổi trưởng kình của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, hắn tử áo xanh đã tấn công hết 17-18 trưởng. Rồn đại phu nhân vào góc tường mé tả Tứ phu nhân bị chói hai tay quạt ra đằng sau Bộ mặt bà hết sức kinh ngạc Nhưng bà vẫn không nói câu gì đứng nấp vào trong góc nhà ngơ ngẩn xuất thần Người áo xanh che mặt Tấn công đại phu nhân bước bách mù phải lùi lại đến góc tường Rồi đột nhiên xoay mình chụp lấy độc cô nhãn Cắp chàng vượt qua cửa sổ mà ra Thủ pháp của y mau lẻ đến một trình độ khiến cho mọi người phải kinh hái Độc cô nhàn đối với y, y chẳng khác gì một chàng thư sinh chói gà không chặt. Bên ngoài bốn mặt tối om mà người áo xanh vẫn chạy nhanh quá, nhanh đến nỗi độc cô nhàn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh mà cũng chẳng biết mình ở chỗ nào. Chàng bị hắn cắp chạy đi chừng được một dầm thì dừng lại. Bây giờ chàng định thần lại thì té ra đây cũng là một sơn động. Sơn động này đã nhỏ hẹp mà lại ẩm thấp tối tăm. Bên ngoài động cây cối rầm rạp. Thật là một nơi lý tưởng để ẩn mình tạm thời trong lúc cấp bách Người áo xanh thở hồng hộc, tỏ ra đã nhọc mệt vô cùng Y đánh lùi được đại phu nhân, cứu được độc cô nhạn ra được ngoài Nhưng bây giờ y đã sức cùng lực kiệt Độc cô nhạn nghi ngờ cất tiếng hỏi Phải chăng tôn giá là người nhà thuần vu thế gia? Hái tử câm lặng, không trả lời Độc cô nhạn rất lấy làm ngờ vực, chàng không nhìn được hỏi lại Phải chăng Tôn Giá là người trong thuần vô thế gia? Hán Tử vẫn không trả lời, hắn hơi ngửa mặt lên tựa hồ như đang ngẫm nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào. Độc Cô nhàn lại hỏi: Vì lẽ gì Tôn Giá cứu Tài Hà?" Hán Tử vẫn câm như thóc. Độc Cô nhàn lại càng ngờ vực hơn, bây giờ chàng không nhìn được nữa hỏi thẳng: "Có phải Tôn Giá là người câm không?" Hán Tử vẫn không tỏ vẻ gì phản ứng. Độc cô nhàn không nhìn được nữa đột nhiên đứng phát dậy nói Giờ tôn giá đã chẳng cho biết họ tên lại không trả lời lấy nửa câu Vậy tài hạ Chưa giấc lời chàng đã chạy ra phía cửa động Hắn tử hơi lộ vẻ bồn chồn, chầm ròng quát lên Hãy đứng lại đã Độc cô nhàn sửng sốt, chàng ngạc nhiên la lên Tôn giá Người áo xanh che mặt buông tiếng thở dài khẽ giơ tay lên kéo tắm khăn che mặt ra nói Trước ta định giấu ngươi, chàng như bị rắn cắn, lùi lại luôn mấy bước, tưởng chừng như suốt đời chàng, đây là lần đầu tiên chàng gặp một sự kinh hái phi thường. Độc cô nhàn la lên ngắt lời, tôn giá là người hay là quỷ? Người kia cười thê thảm hỏi lại, ngươi cũng tin là có quỷ ư? Độc cô nhàn ấp úng đáp, tài hạ tuy không tin, nhưng chắc là tôn giá đã chết đi rồi mới hoàn hồn. Hán tử kéo tấm khăn bịt mặt ra thì là con người đoan chính tác phong một văn sĩ trung niên, cốt cách nghĩa hiệp. Nhưng giữa hai đám lông mày và hai má có những chấm đỏ loang lổ. Sau một lúc sửng sốt, độc cô nhằn quỳ hai gối xuống cất tiếng gọi. Sư phụ! Nguyên hán tử áo xanh là đệ nhất trưởng môn phái thiết huyết, danh hiệu là thiết huyết tu sĩ Uông Công Lăng đã quá cố rồi. Uông Công Lăng bây giờ hơi thở đã bình tĩnh lại, lão thở dài nói. Ngươi không nên mạo hiểm đến đây, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết xào Việt thuần vu thế ra so với tổ quỷ còn khủng khiếp rùng rợn hơn. Bản lãnh ngươi chưa được mấy mà. Độc cô nhàn trong lòng này ra nhiều nghi vấn, chẳng không nhìn được ngắt lời hỏi Uông Công Lăng. Sư phụ Trấn An, đệ tử có thể hỏi sư phụ trước về mấy điểm không? Uông Công Lăng gật đầu đáp, những điều bí mật đã bị tiết lộ ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ta biết được chỗ nào sẽ cho ngươi hay để trừ khử những mối nghi ngờ trong lòng ngươi. Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Sở dĩ đệ tử vượt đường xa ngàn rằm tìm vào môn hạ phái thiết huyết chẳng phải học võ công, mà vì lòng hâm mộ đạo đức văn chương của sư phụ. Uông công lăng nhăn nhó ngắt lời. Về điểm này ta biết rồi. Độc cô nhàn lại nói. Tuy đệ tử không theo sư phụ để học võ, Có điều đệ tử biết rằng võ công của sư phụ cũng bình thường thôi so với đệ tử còn thấp nhiều mà sao. Uông Công Lăng thở dài nói tiếp. Đó là điều ta muốn giấu kín không muốn tiết lộ, chưa bao giờ thi triển những môn tuyệt học của bản thân với người mà thôi. Độc cô nhàn lại hỏi. Sao sư phụ phải giả tử? Uông Công Lăng đáp. Đó là một điều bất đắc dĩ. Láo đưa tay trỏ vào mặt mình nói tiếp. Vì cái mặt này nếu không chết đi thì không thể nhìn thấy ai được nữa Độc cô nhàn kinh hái hỏi Thế nghĩa là sao? Lúc này chàng mới nhìn rõ mặt uông công lăng có nhiều chấm đỏ loang lộ Uông công lăng nhăn nhó cười đáp Đây là triệu chứng ác tận ma phong bắt đầu phát tác Độc cô nhàn kinh hái hỏi Tại sao sư phụ nhiễm phải ác tận này? Chẳng lẽ sư phụ bị hại về tay thuần vu thế gia và bị bạch diên trưởng lực của chúng đã thương hay sao? Uông Công Lăng lắc đầu đáp Không phải đâu Độc cô nhàn lại hỏi Thế thì, giữa sư phụ và thuần vu thế gia có mối quan hệ mật thiết hay sao? Uông Công Lăng đáp Mật thiết vô cùng Độc cô nhàn trái tim đậm thình thịt tràng ấp úng Sư phụ là Uông công lăng nhăn nhó cười lạt một tiếng lão chẳng giấu giếm gì, đáp ngay Ta là con thứ hai của thuần vu thế gia và lại là Độc cô nhàn la lên một tiếng Úi cha! Độc cô nhàn không nghe rõ câu dưới lão nói gì Vụ này khiến cho chàng kích thích rất mãnh nghiệt Chàng có ngờ đâu con người mà chàng sùng bái lại là một nhân vật trong thuần vu thế gia Uông công lăng cảm khái thở dài không nói nữa Xem ra trong lòng lão đau khổ vô cùng Độc cô nhàn như mê như tỉnh hỏi. Sư phụ đã là trường phu của nhị phu nhân mà sao lại không trong thuần vu thế gia, còn chạy ra ngoài giang hồ sáng lập nên phái thiết huyết. Tại sao sư phụ lại cứu ván bối? Uông công lăng thở dài đáp. vụ này câu chuyện dài lắm. Ngày ấy trong lòng ta rất oán hần có ý muốn giết cho kỳ cùng quần hùng thiên hạ đằng trả thù cho đời trước. Độc cô nhàn lặng lặng không nói gì. Chàng là người yêu ghét ai rất mãnh liệt. Nhưng đặt mình vào địa vị này, chàng cũng phải hành động như vậy nên chàng không có ý nghĩ phiền trách Uông Công Lăng về việc báo thù rửa hận. Uông Công Lăng thở dài một cái rồi nói tiếp. Nhưng về sau sự thể biến chuyển, thuần vu thế gia đến ẩn mình lánh trong này đều nhiễm phải quái tật khó chữa. Gia mẫu quyết tâm phục thù, nên một mặt thiết pháp cầu danh y, một mặt đôn đốt người nhà luyện tập võ công. Bao nhiêu năm nay vì quỷ sầu giản âm khí lạnh léo rất bổ ích cho việc luyện võ hơn nữa ra mẫu có bổ huyết thiên bí lục, nên võ công thuần vô thế ra mỗi ngày một cao thêm. Nhưng quái tận mỗi ngày tăng ra chứ không giảm bớt, quần y đánh bó tay không có thuốc nào chữa được. May mà công phu âm tà, khiến cho trong người phát ra một sự biến đổi khác nên quái tận này không đến nỗi làm cho người bị chết mau lẻ, dù là nát hết ra thịt chẳng còn chi nữa cũng vẫn còn sinh tồn được mà không tổn hại đến võ công. Trái lại nó làm cho võ công tăng tiến rất mau, một năm tu luyện bằng 10 năm. Có điều bất hạnh là mấy anh em ta đều chết hết chỉ còn lại mình ta. Độc cô nhàn nói sen vào, quái tật này không phải là tuyệt chứng, theo chỗ đệ tử biết. Uông công lăng ngắt lời, phải rồi, ta cũng biết bệnh này không phải tuyệt chứng trong thiên hạ. Chỉ cần đem hết tâm huyết vào là có thể là được phương thuốc trị bệnh. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp Ra mẫu sở dĩ chảnh mạng vì việc tìm thấy loại thuốc chỉ hết bệnh sẽ làm võ công xuống dốc rất mau, có thể biến thành người thường Lúc nào người cũng tâm niệm vào việc báo thù mà võ công bị giảm sút thì người cho rằng dù chết đi còn hơn Vì thế lão nhân ra dần dần bỏ ý định chữa mà chỉ đôn đốc bất luận trai hay gái cũng phải tích cực luyện công Chờ bao giờ lão nhân ra cho là đủ lực lượng để kình địch lại với giang hồ thì lập tức mở cuộc đổ sát thiên hạ Độc cô nhàn lại hỏi sen vào Dường như ý kiến của sư phụ khác biệt với lão phu nhân Uông công lăng thở dài đáp Đúng thế, mỗi cử hận đời trước cách đây đã 100 năm Những kẻ hành hung tàn ác trong võ lâm thời bấy giờ đến nay chẳng còn ai nữa Thế thì có giết hết quần hùng thiên hạ cũng không phải là việc rửa thù trả hận cho tổ tiên được Ta đã nhiều lần khuyên can ra mẫu đem toàn lực cầu lương dược để trị bệnh là hơn Nhưng lão nhân ra chẳng chịu nghe lời đếm nối giữa hai mẹ con chia rẽ ý kiến. Độc cô nhàn hỏi: "Thế sư phụ tức mình bỏ đi phải không?" Uông Công Lăng lắc đầu đáp: "Không phải đâu, gia mẫu tức giận quá, cho ta là đứa con bất hiếu, liền phóng trường âm tà đánh chết ta rồi bỏ xuống lạnh nước sâu." Lão nhăn nhó cười nói tiếp: "Dù ta và gia mẫu có mối quan hệ mẫu tử mà lão nhân ra chẳng chút lưu tình, ta không chết." Chỉ ngất đi 3-4 ngày rồi được cứu tỉnh dậy Độc cô nhàn thở dài nói Thế thì thật là nhẫn tâm Chàng đảo mắt nhìn quen hỏi tiếp Có phải nhị phu nhân cứu sư phụ ra khỏi quỷ sầu giản không? Uông công lăng lắc đầu đáp Vợ ta cùng ra mẫu ý kiến giống nhau Mù không quan tâm đến sự sống chết của ta Người cứu ta ra khỏi lạnh nước lại là tứ phu nhân, em dâu ta Độc cô nhàn vô cùng kinh ngạc Chàng la lên của lòng giả tứ phu nhân thật là đáng quý Uông công lăng thở dài nói Đáng tiếc người tốt lại không được đền bồi xứng đáng Ta e rằng y phải đài họa lâm đầu mất Trước khi lão cứu được độc cô nhạn Hiển nhiên lão đã nghe rõ đại phu nhân nói những gì Lão còn biết rõ cả hai tay tứ phu nhân bị cột lại rồi Độc cô nhạn nghiến răng nói Đệ tử thề rằng phải cứu cho được tứ phu nhân Uông công lăng lắc đầu đáp Không ăn thua gì đâu Dù ra mẫu dùng những hình phạt tàn khốc để trừng trị y Y cũng cam lòng chịu đừng quyết không trốn tránh Độc cô nhàn nghiến răng hỏi Sao tứ phu nhân lại nhu nhược đến thế Uông công lăng nhăn nhó cười đáp Đó không phải là nhu nhược mà là đại nhân đại dũng Tứ phu nhân nặng lòng hiếu thảo Và lại ngày trước ra mẫu đã cứu mạng y một lần Nên bất luận thế nào nàng cũng không phản bội ra mẫu Độc cô nhàn thở dài nói Thế thì đành ngồi mà coi lão phu nhân hành hạ tứ phu nhân cho đến chết hay sao Uông công lăng lắc đầu đáp Sau khi ta len lỏi vào chốn giang hồ Sáng lập ra phái thiết huyết Đã dựng môn quy Mỗi đời chỉ truyền một người và chỉ dạy nhân nghĩa đạo đức Đến nay đã mười mấy năm mà đã có tiếng tăm trên giang hồ Rất được võ lâm tôn trọng Khi nào ta lại chống tay đứng nhìn tứ phu nhân bị thảm tử Ta phải hết sức cứu y Vì y đã có ơn cứu mạng ta Giả tỷ được không được y trì thương và hộ tống thì đã thành con quỷ vật vờ trong quỷ sầu giản rồi Độc cô nhàn cho mày hỏi Phải chăng chỗ này cũng thuộc phạm vi quỷ sầu giản Uông công lăng gật đầu đáp Phải rồi, theo con đường bên cạnh ra khỏi quỷ sầu giản nhưng không dễ đâu Để ta dẫn người kiếm đường khác mà ra Nẻo đường này chứ ta ra cả ra mẫu cũng không hay Độc cô nhàn cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Đệ tử còn có một chỗ bí mật chưa cởi mở được mối nghi ngờ Chẳng hiểu sư phụ Uông công lăng ngừng lên trong chiều trời, ngắt lời Chỗ nào nghi ngờ, nói mau Độc cô nhàn hỏi Tứ phu nhân đối với đệ tử đã hết lòng hộ vệ, không tiếp sức Chẳng hiểu tại sao Uông công lăng ngắt lời Ý đối với ai cũng vậy Lòng già nhân hậu của y không biết đến đâu là bờ bến Độc cô nhàn lắc đầu nói Không những thế, phu nhân còn vì đồ đệ mà xa lệ, người kêu đồ là Minh Nhi Uông công lăng sửng sốt hỏi Ủa, sao lại kỳ thế? Chắc y đã sinh được một đứa con tên là Minh Nhi và đứa con đó chết rồi Có thể vì y trông thấy người mà nghĩ đến rồi đau khổ, bất xác y gọi đến tên con Độc cô nhàn nghe lời giải thích có vẻ hợp lý, chàng liền lặng yên không nói gì nữa, chàng thầm nghĩ. Uông Công Lăng đã là trưởng phu của nhị phu nhân mà lại là con ruột lão phu nhân. Giả tỷ mình đã cùng thuần vu thế gia có mối liên quan thì nhất định y phải biết, mối quan hệ giữa mình và thuần vu thế gia. Độc cô quái khách DUN 25, 2021 11 tối Độc cô nhàn bây giờ đã bình tĩnh lại một chút chàng nhăn nhó cười hỏi Sư phụ để tên là Uông Công Lăng và sáng tạo ra phái thiết huyết Chẳng lẽ người thuần vu thế gia không biết một chút nào ư? Ít ra là nhì phu nhân Uông Công Lăng gượng cười ngắt lời Bọn họ đều biết là ta đã chết ở trong quỷ sầu giản rồi Thì còn ai nghĩ đến Uông Công Lăng là thuần vu cửu nữa? Độc cô nhàn hỏi Danh huy sư phụ là thuần vu cửu ư? Trong lòng độc cô nhàn tuy còn mối hoài nghi nhưng chàng cũng không hỏi nữa. Chàng làng sang vấn đề khác. Sư phụ có biết chứng ác tận ma phong đã có thuốc chỉ được không? Uông công lăng gật đầu đáp. Nếu ta không biết thì đã trả về đây. Lão ngừng lại một chút rồi trò tay về phía sau nói. Dưới đáy đồng ta đã hái được 40 ngọn kim ti thảo, chắc là đủ dùng rồi. Độc cô nhàn mừng hỏi. Sư phụ đã hái được kim ti thảo rồi ư Uông công lăng ngừng lại một chút trầm giọng nói Gần hết đêm rồi, ngươi phải buộc kim ti thảo lại cho cẩn thận để ta đưa ngươi rời khỏi nơi đây Độc cô nhàn sừng sốt đáp ngay Không được, đệ tử còn mấy việc lớn chưa làm xong không thể đi ngay được Uông công lăng cho mày nói Ta tưởng việc gì cũng không quan trọng bằng việc đem kim ti thảo về Độc cô nhàn ngẩn ngừ một chút rồi nói Mẹ con thẩm thiến hoa vì đệ tử mà lúc ở lũng Tây đã bị nhì phu nhân bắt sống, chắc bây giờ hai người đó cũng bị cầm tù ở đây. Ngoài ra người cùng đi với đệ tử tới đây là đoàn hiếu vân cũng bị bắt chưa rõ sống chết ra sao. Đệ tử nỡ nào đi một mình? Uông công lăng thở dài hỏi lại Những việc đó quả nhiên quan trọng thật nhưng liệu ngươi có thể cứu được bọn họ ra không? Độc cô nhàn cúi đầu đáp Cái đó đệ tử không dám chắc Uông công lăng nhăn nhó cười nói Há phải chỉ không nắm chắc mà thôi Cứ thẳng thắn mà nói Thì ngươi trở lại chẳng khác nào đem thịt liệng cho chó Đi rồi không về Lão chăm chú nhìn độc cô nhàn Rồi chầm rái nói tiếp Bây giờ ta hãy ẩn mình tại đây Để chờ tin tức ngươi đem kim ti thảo Về cho Lê Vi Tử Nếu sớm luyện được thuốc trì quái tận mới hy vọng Phong vần có ngày chuyển chuyến Bằng không thì chẳng những đừng hòng cứu bọn họ mà toàn thể võ lâm trên giang hồ cũng sắp sửa đi vào kiếp đạn múa đổ chan hòa. Còn về sự an toàn của bọn họ thì ta hết sức hành động với hy vọng họ không bị thuần vô thế ra sát hại. Độc cô nhàn không biết nói thế nào, chàng đành gật đầu đáp. Lời giáo huấn của sư phụ rất hợp lý, đệ tử xin tuân lệnh. Chàng không ngần ngừ gì nữa, lập tức lấy túi vải ở sau lưng ra, chạy vào góc động. Quả nhiên thấy một đống cỏ xanh, lá cỏ nào sau lưng cũng có một đường chỉ vàng, chàng theo lời dặn của Lê Vi tử thần trọng bỏ kim ti thảo vào trong túi. Chàng buộc miệng túi lại cầm tay nói, xin sư phụ bảo trọng, đệ tử xin đưa thuốc về thật mau. Uông công lăng gật đầu cất dòng thê lương nói, ta hết lòng mong chờ ngươi ở đây, còn việc tứ phu nhân và bọn đoàn cô nương, ta nhất thiết đem hết tâm lực ra để hộ về cho họ. Lão chưa dứt lời đã chạy ra cửa đồng trước Lúc này gần hết canh tư Chỉ còn một trống canh nữa là trời sáng bạch May mà sương dày mờ mịt Giáp mặt người trông cũng không rõ Một vách núi cao ngất hiền ra trước mặt hai người Đây chắc là tuyến bích thiên nhiên Ở phía sau quỷ sầu giản của thuần vu thế gia Uông công lăng rất thuộc đường lối Lão nắm tay độc cô nhạn mà đi Hai người đi rất chậm vì thế núi cực kỳ hiểm trở Lên đến đỉnh núi tương đối bằng phẳng hơn uông công lăng thở vào một cái nói Từ đây đi xuống sẽ dần dần ra khỏi núi nhàn đáng Độc cô nhàn dừng bước, cặp mắt nhìn uông công lăng Dường như trong lòng chàng có điều gì muốn nói Nhưng chàng cảm thấy ló mũi cay xè, trước ngực nặng như đá đeo Chàng không thốt ra lời được Sao chàng xoay mình chay đi như bay Độc cô nhàn chạy giữa đám sương mùa mở mịt liền một hơi Chừng hơn hai chục rằm rồi mới đi thong thả lại Chàng quay đầu nhìn về phía sau thì núi nhàn đáng ẩn vào trong đám mây mù chỉ còn thấy bỏng lỡ mờ. Những việc đã trải qua phản phất như trong giấc mộng, cho đến bây giờ độc cô nhàn trong lòng vẫn nghi ngờ mình hãy còn đang mơ ngủ vì đã gặp toàn những việc ly kỳ. Đêm tàn cản, trời đã sáng dần, độc cô nhàn hiện đã đi vào đường lớn. Chàng không muốn thi triển khinh công thật nhanh trên đường cái. Chàng liền chạy quanh vào đường hẻo lánh trong rừng núi hoặc trong hoang dã mà đi. Việc đầu tiên là chàng cần tìm đến một người cái bang để hỏi cho biết rõ chỗ ở của Lê Vi Tử cùng vô danh tẩu Nhưng đi mãi mà chẳng gặp một nhân vật cái bang nào Độc cô nhàn sực nhớ tới bang chúa cái bang trước đây đã đưa tin tức sau cùng là hiện bang đang bị bọn nanh vút thuần vu thế gia tàn sát Nên sự việc chờ của họ đối với chàng phải giảm bớt đi nhiều Độc cô nhàn bồn chồn trong giả không biết đến đại phương nào để tìm cho được đệ tử cái bang Đột nhiên từ phía xa xa Bóng một thị trấn lọt vào mắt độc cô nhạn. Bùng đá đói meo, đồng thời chàng muốn vào thị trấn để thăm dò tin tức sang hồ gần đây và hy vọng tìm được đệ tử cái bang. Chàng liền đình phương hướng dạo bước đi tới. Chàng mấy chốc chàng đã lọt vào một tòa tử lâu trong thị trấn. Độc cô nhạn gọi lấy mấy món rượu thịt rồi một mình ngồi ăn uống. Hắn thất vọng chẳng những không nghe được tin tức chi hết mà cũng không chạm chán một đệ tử cái bang nào. Tưởng chừng cái bang đã tuyệt tích trên giang hồ. Độc cô nhạn ngồi đã lâu, trong lòng nóng này không yên, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Lúc này trời còn sớm lắm, trên tửu lô này tuy đã có mười mấy người khách mà đều ngồi giải rác mỗi người một bàn. Phần nhiều họ dùng điểm tâm, không mấy người ăn nhiều uống lắm như chàng. Độc cô nhạn rất chân quý cái túi đường kim ti thảo nên đang lúc ăn uống chàng cũng rất cẩn thận chỉ sợ bị mất hay làm hư hỏng. Vì thế mà nhiều người đem lòng nghi hoặc, chàng không để ý gì đến những chuyện đó. Ngoài chứ kẻ nào che mặt mình mặc áo xanh là người thuần vu thế gia, chàng chẳng sợ một ai trên trốn võ lâm. Đột nhiên một gá đại hán mình mặc áo gấm từ từ bước tới khẽ cất tiếng hỏi. Quý tính tôn giá là gì? Độc cô nhàn sừng sốt, chàng hỏi lại. Chúng ta bèo nước gặp nhau, ông bàn hỏi họ tên tải hạ làm chi? Chàng thấy người này là một nhân vật phổ thông trên giang hồ, giọng nói ra chiều gay gắt. Người kia trưng hừng gặng cười đáp. tại hạ cam bề thất lễ, nhưng... Hắn ngần ngừ một chút rồi hỏi tiếp. Phải chăng tôn giá muốn đi lũng tây? Độc cô nhàn hơi giật mình nổi giọng. Đúng thế các hạ. Người kia liền ngồi đối diện lấy tay viết lẻ lên mặt bàn mấy chữ. Tôn giá quý tính là gì xin cho biết ngay. Độc cô nhàn lập tức xấp tay vào rượu viết hai chữ Độc cô Người kia liền viết Nơi đây không tiền nói chuyện Xin tôn giá rời gót ngọc ra ngoài Đoạn hắn đứng lên xuống lầu đi luôn Độc cô nhàn không ngần ngừ gì nữa liền theo người kia xuống lầu Người kia thùng thẳng đi trước đến một chỗ vắng Độc cô nhàn tiến lên hai bước khẽ hỏi Các hạ là hào kiệt phương nào Dẫn tải hạ ra đây có chuyện gì Người kia đảo mắt bốn phía, khẽ đáp Tài hạ họ lý tên gọi tiểu khất Gia phụ là bang chúa cái bang tên gọi thiết kiếm thần khất lý vô vĩ Độc cô nhàn, ồ, lên một tiếng Chàng ngó lý tiểu khất từ đầu xuống tới gót chân rồi hỏi Sao các hạ lại ăn mặc thế này? Lý tiểu khất thở dài nói Câu chuyện này dài lắm Tổng Đa tệ bang đã bị phá hủy Đệ tử trong bang bị giết rất nhiều Bây giờ gia phủ đưa các trường lão và đường chúa lưu lạc tới đây để lần tránh, không cải trang thế này không xong. Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày hỏi. Sự tình nghiêm trọng đến thế ư? Lý Tiểu Khất đáp. Chẳng dẫu gì độc cô đại hiệp bản bang đang gặp phải hồi kiếp đàn không tiền khoán hậu. Độc cô nhàn hỏi. Tổng đà quý bang bị phá về tay ai? Lý Tiểu Khất tỏ vẻ căm hận đáp. Kẻ đứng đầu là tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo. Người trong thuần vu thế gia Ngoài ra còn nhiều người các môn phai lớn Nhưng họ đều đã cải trang Và chắc là họ đã quy đầu làm môn hạ thuần vu thế gia rồi Độc cô nhàn vội hỏi Vô danh tẩu cùng Lê Vi tử giờ ở đâu? Lý tiểu khất đáp ngay Hai vị này trải qua nhiều phen nguy hiểm Nghe đâu Lê Vi tử tiền bối đã bị thương Độc cô nhàn la lên một tiếng Úi trao Rồi hỏi Hiện giờ hai vị ở đâu? Lý Tiểu Khất đáp, vẫn quanh quần ở lũng tây, nhưng địa chỉ đích đáng thì phải hỏi ra phụ mới biết. Độc cô nhàn vội nói, vậy cảm phiền các hạ dẫn tải hạ đến bái kiến lệnh tôn. Thực ra hai người chân không dừng bước, bây giờ Lý Tiểu Khất nghe độc cô nhàn bảo vậy liền tăng ra cước lực đi thật nhanh. Hai người ra khỏi ngoài ô đi chừng 5-6 dằm thì một thôn trang hiện ra trước mắt. Vì trời hãy còn sớm nên trong thôn tịch mịch chưa có người đi lại. Lý Tiểu Khất đi đến trước một tòa nhà rồi dừng chân lại, đưa tay khẽ gõ cửa. Hồi lâu vẫn không thấy có tiếng người đáp lại. Độc cô nhàn để ý nhìn tòa nhà rồi cho mày hỏi. Đây là đâu? Lý Tiểu Khất đáp. Đây là phủ đệ của một ông bàn cũ của gia phủ. Độc cô nhàn hỏi. Các vị rời tới đây đã bao lâu? Lý Tiểu Khất đáp. Vì bọn tư đồ xảo bới lông tìm vết rất gắt cao Gia phủ dẫn bọn tài hạ chưa tìm được trụ sở nhất định mới tới đây hôm qua Độc cô nhàn kinh hái hỏi Ông bạn của lệnh tôn này liệu tin được chăng? Lý Tiểu Khất ngẫm nghĩ một lát rồi đáp Gia phủ cùng y giao tình rất thân, chắc chẳng có chuyện gì đâu Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp Nếu không thế thì Gia phủ đã chẳng vào đây mà tạm trú Nhưng bên trong vẫn không có tiếng người Độc cô nhàn không nhẫn nải được nữa liền nói. Việc đã đến thế này, thì không thể câu nệ lễ nghi nữa. Chúng ta phải đánh bảo vượt tường vào coi. Lý Tiểu Khất cũng lộ vẻ hoang mang. Y, dạ, một tiếng rồi vọt mình nhảy trước qua bức tường cao vào trong. Độc cô nhàn nín thở chờ mở cửa, nhưng Lý Tiểu Khất vừa hạ mình xuống đã rú lên một tiếng la hoảng. Độc cô nhàn giật mình kinh hái. Hai vai chuyển động chàng đã vọt qua bức tường cao vào trong Nhưng chàng lập tức phát sát ra có điều nguy hiểm chàng thấy lý tiểu khất nằm lăn dưới đất Đang giấy rụa ra chiều đau khổ vô cùng Trong tòa viện yên lặng như tờ không một bóng người Độc cô nhàn còn đang kinh nghi thì đã hạ mình xuống đất Bỗng thấy mặt đất một làn khói vàng sông vào mình Độc cô nhàn kinh hái vô cùng Muốn nhảy vọt lên nhưng làn khói vàng tản ra rất mau Một mùi tanh hôi sông vào mũi chàng Nguyên trên mặt đất chỗ này đã rắc một thứ thuốc độc ghê gớm Chỉ hơi chấn đồng một chút là nó bốc lên ngay Lý tiểu khất thất khứu đá ứa máu ra, hơi thở tắt dần Độc cô nhàn cũng thấy khí huyết trồi ngược, mắt tối sấm lại Chàng không để tù chân khí được nữa Giữa lúc độc cô nhàn lào đảo muốn té thì có tiếng cười rộ lọt vào tai Một bóng người nhỏ bé và gầy nhom đang rảo bước đi ra Độc cô nhàn chẳng lạ gì hắn Hắn chính là tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11h55 tối. Độc cô nhàn phẫn nổ bung song trường nhằm tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo. Tuy người chàng đã chúng phải kịch động nhưng chàng vẫn toàn lực phóng trường thí ra cũng đã thương được đối phương. Tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo bản lĩnh không phải tầm thường, hắn chuyển động thân hình tránh khỏi. Độc cô nhàn lại loàng trọng người đi cơ hồ như muốn té Chàng miễn cưỡng để tù chân khí hộ về trái tim Nên tuy chất độc đã vào tảng phủ mà chàng vẫn chống đỡ được không bị té nhào Có điều chàng đã biết rõ lúc này tuy gắn gương đứng lại được Xong chẳng thể ra chiêu công kích Nếu chàng còn miễn cưỡng vẫn dùng nội lực Thì tất nhiên là chân khi ngưng tụ ở đầu trái tim bị tiêu tan và chàng phải té xuống ngất đi Tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo cười khanh khách nói Độc cô nhàn chúng ta lại gặp nhau ở đây Độc cô nhàn cam hận đến cùng cực Tư đồ xảo ta hận chẳng thể ăn thịt mi, lột da mi Tư đồ xảo cười nhăn nhở đáp Nếu vậy thì đại hiệp chờ kiếp sau, chứ kiếp này không được nữa rồi Nét mặt nham hiểm, tư đồ xảo tiến lên hai bước, ung dung nói tiếp Bây giờ đại hiệp hãy để lão phu an bài Độc cô nhàn tức quá nhưng ngoài nghiến răng trợn mắt chẳng chẳng thể làm gì được Tư đồ xảo làm bộ ngắm nghĩa chàng như người bắt được con giã thú bị thương. Hắn đưa mắt ngắm ngứa đi ngắm nghĩa lại độc cô nhàn ra chiều đắc ý nói tiếp. Lão Phu không ngờ bữa nay lại thu được kết quả lớn lao này. Những phấn vung vãi ra đây là thứ kim sang rất quý báu. Mục đích của Lão Phu là để bắt mấy nhân vật đầu não của cái bang. Độc cô nhàn ngắt lời quát hỏi. Chẳng lẽ mi mưu hại lý bang chúa cái bang rồi ư? Tư Đồ sảo bật lên tiếng cười mỉa mai đáp. Y đã đi trước được một bước, hiện giờ đang chờ đại hiệp dưới hoàng quyền. Độc Cô nhằn cả dẫn quát hỏi: "Mi đã giết lão rồi ư?" Tư Đồ sảo ung dung cười đáp: Há phải lão phu chỉ giết mình lão?" Hắn trò vào xác chết Lý Tiểu Khất nói tiếp: "Kể cả chú bàn nhỏ này, lão phu đã giết 13 nhân vật trọng yếu của cái bang." Chỉ chờ một toán nữa tới đây là cái bang hoàn toàn bị tan tành Độc cô nhàn trợn mắt lên cơ hồ rách mí mắt ra. Chàng bị chất độc sông kích trái tim và lâm vào tình trạng không thể chống đỡ được nữa. từ đồ xảo thấy độc cô nhàn vẫn đứng vững thì hắn không khỏi bồi hồi trong lòng, liền hỏi thử. lão phu dùng thư phấn này là của thuần vu nhì phu nhân ban tặng, chỉ dính vào người một chút tí dù là một nhân vật đúc bằng sắt thép cũng khó lòng thoát khỏi vận kiếp. Độc cô nhàn trong lòng thê thảm, chàng biết tư đồ xảo nói câu này là đúng sự thật. Chàng thấy mình sắp đi vào vết chân của Lý Tiểu Khất và uổng mạng đến nơi, chàng không nói gì nữa cố gắng giữ lấy làn chân khí ở đầu trái tim để đứng xứng đương trường. Tư đồ xảo chỉ thấy độc cô nhàn dương cặp mắt tué lửa nhìn lão chứ không nói gì nữa, thì đoán chắc chàng bị chất độc phát tác. Chỉ vì công lực chàng quá thâm hậu nên hắn không dám khinh thường đến gần. Trong khoảnh khắc này trong lòng độc cô nhàn không biết nổi lên bao nhiêu ý nghĩ Nhưng có một điều chàng không cần suy nghĩ cũng quyết định được ngay Là bất luận thế nào cũng không nên để mình lọt vào tay tên tiếu diện lỗ ban xảo quyền này Thế rồi chàng gắng gường từ từ giơ tay đỉnh đập xuống đầu mình Nhưng chất độc phát tác quá nhanh, chàng không đủ sức để tự tử Tay phải chàng vừa mới cất lên được một nửa rồi kiệt lực lại buông xuống Từ đồ xảo đã nhìn biết ý định của độc cô nhàn hắn bật lên chẳng cười the the nói. Độc cô nhàn, dù người có tự tử mà chết được thì lão phu cũng không để xác ngươi được nguyên vẹn. Người có biết lão phu xử trí thế nào với ngươi không? Nội lực của ngươi đã cao thâm như thế thì trái tim ngươi là một chất bổ vô thượng. Ngươi lại thông minh tài trí hơn đời thì bộ óc ngươi cũng là vật chân quý hiếm có trên thế gian. Bữa nay lão phu cũng vô tình mà tóm được ngươi thì khi nào lại bỏ qua cơ hội may mắn này. Lão phu muốn ăn sống trái tim và bộ óc của ngươi. Còn ngoài ra những thứ gì khác thì dùng để nuôi chó. Bất thình lình một âm thanh quái gở nói tiếp. Người hiền diện phải có dự phần, vậy ngươi phải chia cho bản hòa thượng một nửa. Độc cô nhàn nghe có tiếng người khác thì không khỏi sừng sốt vì thanh âm người này chỉ cách bên mình chừng mấy thước. Nguyên độc cô nhàn bị độc chất phát tác thì lực và thính lực của chàng bị giảm đi rất nhiều, nếu người kia không lên tiếng thì dù họ có đến bên chàng cũng không hay. Tiểu diện lỗ ban tư đồ xảo giật mình kinh hái, hắn thấy người mới đến là một nhà sư B4, răng lổi, miệng rộng huếch. Lão cười nói coi rất hoạt kê. Một điều khiến cho tư đồ xảo kinh hái hơn là nhà sư này lúc nhảy qua tường cũng làm chấn đồng mặt đất cho kim hủy phấn tung lên, và chính mắt hắn trông thấy nhà sư hít vào rất nhiều thế mà sao chẳng việc gì. Tư đồ xảo tự hỏi, chất kim phấn lan ra rất mau, độc tính rất nặng. Có thể nói không một ai tránh thoát, thân pháp độc cô nhàn thần tốc là thế, nội lực chàng cao cường là thế mà tránh không thoát, không hiểu nhà sư có phủ phép gì. Nguyên nhà sư này chính là tứ bất hòa thượng. Lão Thái tư đồ xảo trận mắt há miệng đứng ngẩn người ra. Lão lại nghe răng cười nói. Bây giờ bản hòa thượng đình dàn xếp thế này, tim hay óc gá đều tốt cả. Chúng mình chia nhau mỗi người một thứ. Tôn giá muốn lấy thứ gì tùy ý, còn lại để cho bản hòa thượng cũng được. Nhà sư vừa nói vừa đi từng bước tiến về phía trước. Tư đồ xảo sắc mặt biến đổi, nhưng hắn cũng miến cưỡng trầm rộng la lên. Lão thầy chùa chết đối kia, lão đã trúng phải chất kịch độc sắp chết rồi đấy, thế mà còn tham tâm ư Nguyên tư đồ xảo không quen biết tứ bất hòa thượng, dĩ nhiên hắn không hiểu giữa độc cô nhạn và nhà sư là chỗ quen biết Tứ bất hòa thượng vỗ cái đầu chọc lốc cười khì khì hỏi Có thiệt vậy không? Đúng vậy cũng không sao, bản hòa thượng muốn làm con quỷ no lòng thấy ăn trái tim này rồi sẽ chết Nhà sư vừa nói vừa chuyển động thân hình nhảy sổ về phía độc cô nhạn. Tư đồ xảo vừa nóng nảy vừa tức giận vừa thất thanh la lên. Thằng giạc đầu chọc kia, đứng lại ngay. Tứ bất hòa thường có phải chạy đến để vội trái tim độc cô nhạn đâu, song tư đồ xảo tưởng thật mới thét lão đứng lại. Tứ bất hòa thường dùng thủ pháp nhanh như chấp bóc sau lưng ra một vật liệng cho độc cô nhạn. Đồng thời lão dùng phép truyền âm nhập mật bảo tràng. Liếm đầu lưỡi vào cái này là giải được chất độc kia. Cái mà nhà sư đưa cho độc cô nhạn là Thiên Sơn Ngọc Thiềm Độc cô nhạn thấy tứ bất hòa thường xuất hiện một cách đột ngột. Lão vẫn cười đùa chất nhà không hề gì cả thì biết ngay Thiên Sơn Ngọc Thiểm có thể giải được chất độc này nên chàng cũng vững tâm lại. Tứ bất hòa thường đưa Ngọc Thiểm cho độc cô nhạn rồi quay lại cười nói. Nếu người muốn lấy trái tim thì bản hòa thường sẽ đập vỡ đầu lấy óc của gá. Nhà sư chưa nói dứt lời đá vung quyền nhằm đấm vào ngực tư đồ xảo. Tư đồ xảo cả dân nói. Tên thầy chùa thối tha đáng chết kia, sao dám vung quyền dám ám toán lão phu? Hắn vừa nói vừa phóng trường ra nghiêm địch, bỗng nghe sầm một cái vang lên, hai luồng trường lực chạm vào nhau cuốn lại thành cơn gió lốc bốc cả cát đá lên, bụi đất bay tứ tung. Kim hủy phấn giải trên mặt đất bị gió thổi quét lên hết. Tứ bất hòa thượng lớn tiếng la. A-di-đà Phật, võ công lão thất phu này ghê gớm thật, phải để gã tiểu tử độc cô nhằn thu thập ngươi mới xong. Tuy nhà sư nói vậy, nhưng trên thực tế thì dù lão có hơi rung đồng hai vai, song vẫn đứng nguyên yên chỗ. Còn tiếu diện lỗ bang tư đồ xảo thì đứng không vững phải lui lại một bước. Như vậy hiển nhiên tứ bất hòa thượng còn chiếm tiên cơ hơn đối phương một chút. Tiếu diện lỗ bang tư đồ xảo một là không hiểu lai lịch đối phương. Nhà sư lại không sợ chất độc kim ủy phấn nên hắn đem lòng khiếp sợ. Hai nữa là phải nghênh định một cách đột ngột, vì thế mà mới một chiêu hắn đã bị thua. Tư đồ xảo vốn là con người giảo quyệt, hắn xoay mình lại bước đi mấy bước, lại bật lên chàng cười rộ nói. "Lão hòa thượng giơ giấy kia, lão có biết độc cô nhạn ư? Nếu vậy càng hay, bản lĩnh thắng lời này còn hơn lão một bậc." Gã đi trước lão một bước xuống hoàng tuyển chờ lão dưới đất rồi. Nguyên tư đồ xảo không ngó thấy tứ bất hòa thượng đưa thiên sơn ngọc thiểm cho độc cô nhạn. Hắn yên chí chàng chúng độc sắp chết đến nơi nên hắn không sợ hái chi hết, hắn cũng không thèm đưa mắt nhìn độc cô nhạn lần nào nữa. Ngờ đâu tứ bất hòa thượng mới phóng một thế quyền rồi không đánh ra chiêu thứ hai nữa. Lão làng người đi la lên. Tiểu tử, nếu bản hòa thượng không đến đây kịp thời thì lão quỷ kia định đập đầu người lấy óc, mổ bùng người lấy tim, chắc người không thể tha hắn được. Tiếu diện lỗ ban tư đồ xảo sừng sốt, hắn lại đưa mắt nhìn đó cô nhạn, vừa ngõ chàng bất sắc hắn cả kinh thất sắc vì cặp mắt chàng sáng như đuốc, và áo phình lên như cái trống. Hiển nhiên chất độc đá tiêu tan hết, công lực đá phục hồi. Đồng thời hắn nghe đánh soạnt một tiếng, độc cô nh đã rút bảo kiếm ra. Tư đồ xảo chẳng còn hồn biết nào, hắn ấp úng la lên. độc cô nh nhàn,ươi. Tứ bất hòa thường đứng bên, Cất tiếng quái gở la lên Tiểu tử, nếu người đâm lão một nhát cho chết ngay chẳng hóa làm phước cho lão ư Sao người lại thế? Tư đồ xảo sợ hái quá chừng Hắn không nghĩ người gì nữa nhảy vọt người toan chạy trốn Độc cô nhàn bật lên chàng cười rộ, rồi chầm giọng quát Lão thất phu, lão còn đình chạy trốn ư Chàng bung tay trái một cái rồi quét lên không một vòng Bỗng nghe một tiếng rú chói tai vang lên, tư đồ xảo đang vọt người lên cao hơn trượng liền bị độc cô nhàn phóng trường lực xoáy vòng tròn lôi tuột hắn xuống đất đánh sầm một tiếng. Độc cô nhàn lúc này chẳng khác gì một vị thiên thần. Tay chống trường kiếm, từng bước đi lại gần. Tư đồ xảo đang nằm dưới đất lăn mình đi la lớn. Độc cô đại hiệp, đại hiệp không nên giết ta. Độc cô nhàn thu trường kiếm về hỏi. Tại sao vậy? Tư đồ xảo thờ hồng hộp đáp. Cục diện bữa nay lão Phu không phải vì Đại Hiệp mà thiết lập. Nếu Đại Hiệp là đấng anh hùng thì hãy tha cho lão Phu một chuyến. Sau này sẽ có ngày lão Phu quyết đấu với Đại Hiệp. Tứ bất hòa thường vội la lên. Tiểu tử, đừng trúng gian kế của hắn. Độc cô nhàn bị tứ bất hòa thường một điều kêu mình bằng tiểu tử, hai điều bằng tiểu tử, thì trong lòng có ý tức giận. Nhưng vì nhà sư đã có ơn cứu bảng cho chàng, Chàng không tiện buông cơn dần cho nổi lên, nhưng trong lòng đã quyết chủ ý phải cho lão một bài học. Chàng liền không đếm dịa gì đến lời nói của tứ bất hòa thượng, tự ý nhìn tư đồ xảo quát lên. Lúc ở Động Bạch Cốt, núi Bắc Mang, ta đã đình tâm giết lão. Lão là hạng người giàu hoạt, đê tiện, tàn ác, không thể nào để lão sống trên chốn giang hồ được. Huống chi toàn thể cái bang từ cha con lý Bang chúa trở xuống, mười mấy mảng người chết dưới tay lão thì dù có băm vầm lão ra như cám cũng chưa đủ đền tội ác. Tư đồ xảo thất thanh. Lão phu chết mà trong lòng không phục. Nếu bữa nay đại hiệp dám tha lão phu thì lần sau chúng ta còn gặp nhau, nhất định đại hiệp sẽ chết vì tay lão phu. Độc cô nhàn sừng suốt hỏi lại. Ngươi tự lượng có bản lĩnh thế ư? Tư đồ xảo lớn tiếng la. Lần sau nếu lão phu không thắng được đại hiệp thì đại hiệp muốn băm vầm mổ xẻ thế nào tùy ý. Lão phu tuyệt không có nửa câu oán hận Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày trầm giọng quát lên Tư đồ xảo Tuy ta biết đây là một nguy kế để cầu toàn mạng Nhưng ta cũng tha mạng cho lão vì ta còn muốn lợi dụng lão đưa tin về Tư đồ xảo mừng quá muốn rớt nước mắt Nhưng lão phải cố nén cơn xúc động trong lòng Liền bình tĩnh đáp Tôn giá có điều chi sai bảo Dĩ nhiên lão phu phải tuân mạng làm theo gọi là để báo đáp tấm thình tình đã tha mạng cho bữa nay Độc cô nhàn lạnh lùng nói Ta phiền lão quay về quỷ sầu giản núi nhàn đáng đưa tin cho thuần vu lão phu nhân cùng 5 vị phu nhân biết là ta đã rời khỏi núi nhàn đáng và hái được thứ thuốc cứu trị ác tật ma phong Một ngày gần đây thuốc luyện xong rồi ta sẽ đưa đến để trừ tận gốc căn bệnh quái ác kia đã làm cho thuần vu thế ra phải chịu đời đau khổ Ta mong rằng các vị phu nhân nên suy nghĩ nhiều Chẳng nên phát động những cuộc kiếp đàn đẫm máu trên chốn giang hồ. Nếu không thì kết quả đối với bọn họ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tư đồ xảo ngạc nhiên hỏi. Tôn giá đã đến núi nhàn đáng rồi ư. Độc cô nhàn sẵn dòng gạt đi. Láo bất tất hỏi những điều đó làm chi. Chỉ cần sao đưa được tin đó tới thuần vu thế gia là xong. Tư đồ xảo vâng giả luôn miệng rồi đáp. Về điểm này lão phu xin làm cho bằng được. Tứ bất hòa thường la lên. Tiểu tử, sao mà ngươi ngốc thế? Tha lão thất phu này thế nào được? Hành động của ngươi như vậy thì còn chi là bằng hiểu với bang chúa cái bang? Độc cô nhàn quát lên. Im miệng đi, tài Hà đã quyết định việc gì không bao giờ tranh cái nữa. Còn như món nợ máu của lý bang chúa thì sớm buồn gì độc cô nhàn này cũng đòi cho bằng được. Tứ bất hòa thường buông một tiếng thở dài nói. Tiểu tử, Ngươi làm cho bản hòa thượng cực kỳ thất vọng Tư đồ xào đảo cặp mắt nhìn bốn phía, miệng ấp úng lão phu đã được tôn giá tha mạng, vậy bây giờ lão phu xin cáo tử Hắn chỉ sợ độc cô nhàn có tứ bất hòa thượng ở bên cạnh lung là khiến chàng thay đổi chú ý Nên hắn vừa dứt lời cất bước vọt đi ngay Độc cô nhàn cười lạt quát lên Khoan đã Tư đồ xào sắc mặt tái mét lắp bắp hỏi Chẳng lẽ độc cô đại hiệp, lại. Độc cô nhàn gióng giác ngắt lời. Tài Hà đã ưng thuần một điều gì thì tuyệt không có một lý do gì mà tranh cái có điều. Tài Hà chỉ miễn cho tội chết của lão còn tội sống không thể như dung. lão ung dung ra đi như thế nào được. Tư đồ xảo la lên một tiếng, úi trao, rồi nói. Độc cô đại hiệp muốn. Độc cô nhàn ngắt lời. Tài Hà chỉ cần lão để lại một thứ gì trong người lão cho lão đếm ít nhiều hậu quả về hành động tàn ác của lão. Chàng vừa rứt lời thanh trường kiếm vung lên một cái, vọt ra một luồng hào quang lấp loáng. Từ đồ xảo đột nhiên thấy kiếm quang bao phủ khắp mình rồi tai bên trái mắt lạnh tiếp theo là một cơn đau thấu tim gan. Bất xác lão rú lên một tiếng thất thanh, tai trái bị đứt xuất xuống. Độc cô nhàn chưa chịu dừng tay, làn kiếm quang lạnh toát lại lướt qua bên tai bên hữu từ đồ xảo. Chỉ thấy cục máu đỏ hỏn rất ra, còn trái tai không cánh mà bay. Tư đồ xảo đưa hai tay lên bưng lấy mặt, không đầy trước mắt hắn biến thành con người máu. Độc cô nhàn thu trường kiếm về, chàng quát lên. Bây giờ lão cút đi đê rồi, phải nhớ kỹ đừng quên đưa tin của tài hạ về cho thuần vu thế gia. Nếu tin này không tới nơi thì lần sau tài hạ gặp lão, thì cũng như lần này xẻo từng miếng thịt một kỳ cho tấm thân tan nát Tư đồ xảo cố nhìn cơn đau thấu tâm can, hắn ôm đầu chạy trốn như chó nhà tang, như cá lọt lưới. Hắn hơ hải chạy đi, trước mắt đã mất hút. Trong đình viện thê lương chỉ còn lại thi thể lý kiều khất bị thảm tử về chúng độc cùng tứ bất hòa thượng, quần áo lôi thôi. lão lắc đầu lắc cổ ra điều hành động của độc cô nhản như vậy là không được. Giá hòa thượng, lão mắc chứng bệnh khi gì thế? Tứ bất hòa thượng lắc đầu lia lia đáp. Tình thật mà nói, thì bản hòa thường thấy tiểu tử ngang ngành thì rất lấy làm thất vọng. Độc cô nhàn hắng ròng một tiếng, chàng không nói gì nữa, đột nhiên tiến gần lại mấy bước rồi ra tay nhanh như điền chấp. Bỗng hai tiếng, bốp, bốp, vang lên, cả hai má tứ bất hòa thường đều bị một phát trưởng. Tứ bất hòa thường không bao giờ ngờ tới hành động của độc cô nhàn lại tai ác đến thế và chàng ra tay nhanh như điền chấp. Dù lão có muốn né tránh đỡ gạt cũng không kịp được. Cả hai má lão cùng trúng trưởng Tứ bất hòa thượng mặt bị sưng hút Khóe miệng máu tươi dươm dướm chảy ra Độc cô nhàn đánh lão hai trưởng Rồi hắng giọng lạnh lùng nói Giá hòa thượng, lão có biết tại sao tài hạ lại vào miệng lão không? Tứ bất hòa thượng đưa tay sờ má bị tát rồi la lên Bất luận về phương diện nào Người đều không nên đánh bản hòa thượng Bản hòa thượng căm giận ngươi lắm, nhất là bản hòa thượng bữa nay đã thành ân nhân cứu mạng cho ngươi. Độc cô nhàn bật lên chàng cười sang sảng đáp. Bậc đại trường phu máu chảy đầu rơi thì được nhưng không để người khinh mạn. Bữa nay lão cứu tài hạ thì dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng của tài hạ. Độc cô nhàn này sớm muộn gì cũng tính truyền báo ơn lão. Có điều hế đồng lão mở miệng là lại kêu tài hạ bằng tiểu tử. Đó là nguyên nhân lão phải ăn đòn. Hai cái tát vừa rồi chẳng qua là một bài học cho lão. Từ đây hế lão mở miệng nhớ đừng mắng người. Tứ bất hòa thượng lắc đầu thở dài nói: Độc cô đại hiệp, thôi thì bản hòa thượng có sợ đại hiệp cũng không sao. Lão hữu của bản hòa thượng là lý vô vie rằng đã bị hại từ lâu. Bữa nay vì bản hòa thượng tưởng niệm lão hữu nên dù có tức mình bản hòa thượng cũng đành nhẫn nhục. Tứ bất hòa thượng chưa dứt lời đã nhảy vọt về phía nhà đại sảnh. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhàn lòng như xe lại cũng vọt đi theo Trong nhà đài sảnh yên lăng như tờ Không một bóng người, cách trần thiết trong phòng vẫn còn tề chỉnh màn the buông rủ Chẳng dính mùi trần tựa hồ chưa phát ra một biến cô nào Độc cô nhàn đầu óc căng thẳng như giày đàn Chàng cố gắng kiềm chế mối xúc động Lặng lẽ theo sau tứ bất hòa thượng đi vào nội thất Tứ bất hòa thượng dường như đã thuộc hết mọi ngõ hẻm. Xuyên qua nhà nội thất rồi, lão lại do một cửa ngách có che tấm rèm vải, cúi xuống đi vào. Độc cô nhàn theo sau lão lúc rào bước lúc chậm chạp. Sau chàng thấy tứ bất hòa thường dừng bước miệng lầm bầm. A-di-đà-phật, A-di-da-phật. Độc cô nhàn ngấm ngầm kinh hái, chàng vội né người bước vào thì một thảm cảnh bầy ra trước mắt. Chàng tưởng chừng huyết dịch toàn thân đóng kết cả lại. Phía trong là một gian phòng nhỏ bí mật Trong phòng này có đến hơn một chục tử thi chất đống Sự thực thì mười mấy xác chết này cũng không có cách nào đếm cho rõ được Vì những xác chết sau khi bị chúng độc tắt thở được kéo vào trong phòng rồi Rồi lại bị loạn đao chém ra từng mảnh Bây giờ chỉ nhìn thấy tay chân bị chặt phang ra và mình mẩy cũng không còn nguyên vẹn Tất cả một đống máu bầy nhầy, nát bét Độc cô nhàn đứng ngẩn người ra hồi lâu rồi nghiến giang nói rằng từng tiếng Tài hạ thật lấy làm hối hận là không đem lão thất phu tư đồ xảo phanh thây làm muôn đoạn. Tứ bất hòa thường hắng dòng một tiếng rồi nói. Cái bang lập thành bang quá ngàn năm, bao giờ bang này cũng chủ trương cứu nạn, phò nguy, giúp người chính nghĩa diệt kẻ gian tà mà ngày nay những những nhân vật đầu não đi đến kết quả thê thảm này. Đại Hiệp nghĩ lại những vụ cái bang đã trợ giúp cho Đại Hiệp. Lý bang chúa phái thuộc hạ đưa tín phù tối cao của bản bang là cửu bổng đồng bài giao cho đại hiệp thì phòng có khác gì bắt toàn thể đệ tứ cái bang phải chịu dưới quyền điều khiển của đại hiệp. Thế mà họ đã thu được kết quả là đại hiệp phóng thích tên hung thủ sát hại bọn họ. Độc cô nhàn biết mình có lỗi nhưng bị nhà sư lẻ nhẹ bên tai. Chàng lấy làm khó chịu, liền trầm rong quát. Thôi đừng nói nữa. Mặt chàng tím bầm, cặp mắt trợn tròn xoe, chán nổi gân xanh. Coi thế đủ biết tâm tình chàng xúc động đến cực điểm. Hồi lâu độc cô nhạn mới cất dòng thẫn thờ nói tiếp. Giá hòa thường trỏ cho tài hạ biết đâu là di thể của lý bang chúa. Tứ bất hòa thường chép miệng thở dài dơ tay ra vừa trỏ vừa đáp. Ông già dâu bạc mà dài kia là lý bang chúa đó. Độc cô nhạn nhìn theo ngón tay trỏ thì thấy thi thể này tương đối hãy còn hoàn chỉnh. Có lẽ láo là chúa tể một bang nên kẻ hạ thủ còn nề vì một chút. Nhưng lão cũng bị chặt một tay và nằm còng queo lẫn với những xác chết khác Hai mắt phẫn nổ trợn lên, chưa nhắm lại Độc cô nhàn lòng đau như cắt Chàng không tự chủ được quỳ hai chân xuống đến huyệt một tiếng Chàng vừa khóc giống lên vừa nói Độc cô nhàn này ngưỡng mộ đài danh từ lâu Ngờ đâu bữa nay được bái kiến tiền bối lại gặp thảm họa mà hóa ra người thiên cổ Tứ bất hòa thường đứng lên tìm lời nói móc Độc cô đài Hiệp, Đại Hiệp có biết vì nguyên nhân nào mà Lý Bang Chúa chết không nhắm mắt được? Đó là vì Đại Hiệp đã phóng thích tên hung thủ hủy diệt cái bang và khiến cho bọn người đây cũng bị thảm tử. Độc cô nhằn còn biết nói sao được nữa, chàng đưa tay đỡ thi thể Lý Bang Chúa để ngồi tựa vào vách tuyên thể. Tài hạ xin phát thể là trong vòng 3 tháng truy tìm cho bằng được tên tránh hung tư đồ xảo, phân thây hắn làm muôn đoạn tế điền trước hương hồn. Tài hạ còn chu lục cả bọn hung đồ đã tham dự vào vụ án thảm khốc này. Ngoài ra, chàng quay lại nheo mắt nhìn tứ bất hòa thường rồi trình trọng nói tiếp. Tài Hà còn sống ngày nào, nhất định gắng sức ngày ấy chấn chỉnh lại oai danh cho cái bang, giúp bang chúa cái bang chuyển đời trùng hưng cơ nghiệp cho ngày thêm hiển hách. Tứ bất hòa thường nét mặt dầu dầu buông một tiếng thở dài nói. Nếu được như vậy thì lý bang chúa tuy hồn về chính suối cũng nhắm mắt được. Chẳng còn điều chi oán hơn nữa Nhưng lão đưa mắt nhìn độc cô nhạn rồi y miệng không nói nữa Độc cô nhạn nghiến hai hàm răng Đột nhiên rút kiếm ở sau lưng ra bẻ gãy làm đôi nói Nếu tài Hà không làm được như lời thề sẽ cùng một số phận như thanh kiếm này Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đứng lên hỏi Ngoài tư đồ xảo ra còn những tên nào dự vào cuộc mưu sát này Hiện giờ trong trang viện đã bỏ trống không Chẳng còn một bóng người Hiển nhiên bọn chúng thấy độc cô nhàn khôi phục lại công lực rồi Chúng mới nghe phong thanh đã trốn biệt Tứ bất hòa thượng cho mày đáp Theo chỗ bản hòa thượng biết thì có nhị long trang chúa tức chủ nhân đất này tên gọi vu Kiếm Hàn Hộ pháp chân nhân phái côn luôn là nhất thanh lão đảo, tâm ngộ trưởng lão phái Nga My Độc cô nhàn tức giận ngắt lời Những nhân vật này ở trong danh môn tránh phái lừng lấy tiếng tăm mà cũng đi chịu quyền sai khiến của bọn thuần vô thế gia ư Tứ bất hòa thường hắn giọng một tiếng rồi đáp Bản hòa thường chưa nói hết Ngoài ra còn lưu tứ tiên sinh phái thanh thành Song trưởng phiên thiên tệ đại bành phái hoa sơn và mấy tên áo xanh che mặt tùy tùng tư đồ xảo Ngoài ra còn một số nữa nhưng bản hòa thường không biết là ai Độc cô nhàn vẻ mặt lạnh như băng ra chiều nghi hoặc hỏi Các môn phái lớn sắp tổ họp trên núi Phục Nghiu để nghiên cứu kế hoạch đối phó với thuần vu thế gia mà tại sao những nhân vật đã nổi danh chính phái cũng cam chiều kết đảng với tư đồ xảo để tàn hại cái bang. Tứ bất hòa thượng nở một nụ cười chua chát đáp. Vì một nguyên nhân rất giản dị là bọn này đại đa số có giá tâm rất lớn. Họ muốn mượn lực lượng của thuần vu thế gia để chinh phục bản môn rồi tự lập làm trưởng môn nhân. Ngờ đâu họ tính toán như vậy e rằng không được như ý. Độc cô nhạn nghiến răng khen kết hẳn học nói. Bọn người này chẳng những tham dự vào công cuộc diệt cái bang mà còn có lòng bán rẻ môn phái thì so với tiếu diện lỗ ban còn đê hèn ác độc hơn. Độc cô nhạn này quyết chẳng dung tha bọn chúng. Bỗng chàng chuyển sang quát mắng tứ bất hòa thượng. Giá hòa thượng, trong mình lão đã có thiên sơn ngọc thiềm lại biết tin bọn lý bang chúa bị tư đổ xảo ra hại mà sao không đến sớm để giúp người ta một tay. Tứ bất hòa thượng tuyên Phật hiểu rồi đáp. Đây là một kiếp vần khó bề tránh khỏi. Bản hòa thượng có bao giờ không tính đến đây sớm hơn, nhưng bản hòa thượng được tin chạy tới nơi thì đây chậm mất rồi, tức là lúc Lý Tiểu Khất giấy chết và Đại Hiệp đang trúng độc cực kỳ nguy hiểm. Độc cô nhàn trợn mắt lên hỏi vặn Thế thì sao lão lại biết cằn kẽ như những lời vừa nói? Cả bọn Lý bang chúa phơi thây chỗ nào lão cũng thông tỏ ngõ chăng Tứ bất hòa thượng lắc đầu nhăn nhó cười. Chủ nhân chỗ này là vu Kiếm Hàn mấy năm trước đã cùng bản hòa thượng gặp mặt một lần. Y đáng kể vào hàng chi giao, bản hòa thượng biết y khá sâu xa, y là người ngoài mặt tử tế nhiệt thành mà thực ra trong lòng nham hiểm gian trá. Bản hòa thượng dựa theo đại hiệp tối hôm qua mới tới Bạch Sa Cương cách đây vài trăm rằm và mới nhận được tin tức là Lý Bang Chúa đến chỗ này ẩn náu. Khổ cho bản hòa thường chạy suốt đêm mà vẫn không kịp. Lão đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Không ngờ nhân đó mà lại cứu được đại hiệp. Độc cô nhàn hơi đỏ mặt lên, chàng trao mày không nói gì nữa. Tứ bất hòa thường hít một hơi dài rồi nói tiếp. Bây giờ chúng ta hãy nói đến chuyện sau khi chia tay bản hòa thường vâng lệnh đại hiệp dựa theo lâm nguyệt thu cô nương. Ngờ đâu quanh quẩn trong trốn thâm sơn suốt một đêm rồi cô ta mất hút. Độc cô nhàn hỏi ngay. Vậy giá hòa thường không gặp nàng ư? Tứ bất hòa thường đáp. Chẳng những bản hòa thường không gặp y mà còn mất hút cả đại hiệp nữa Lúc ra khỏi trái núi quỷ quái kia rồi tưởng là nhờ bản hữu cái bang gửi phi vũ truyền thư để hỏi tin tức hai vị Chẳng dè cái bang gặp phải cơn đại nàn không tiền khoáng hậu Tổng đà bị phá hủy, lý băng chúa dẫn dắt một phần bộ thuộc đi ẩn lánh một nơi Cái bang đã lâm vào tình thế tan tành Bản hòa thường biết đại hiệp nhất định lên núi nhàn đáng nên cứ dượt theo hoài Không ngờ lại gặp ở đây Đại hiệp đã lên núi nhàn đáng và lấy được kim ti thảo rồi thật ư. Độc cô nhàn trỏ vào chiếc túi vải đen ở sau lưng đáp. Một túi này chắc cũng đủ rồi. Tứ bất hòa thượng chắp hai tay niệm Phật hiểu rồi nói. Quả nhiên độc cô đại hiệp thần thông quảng đại. Đại hiệp làm thế nào vào được tới quỷ sầu giản. Vào đá khó ra càng khó hơn. Thế mà đại hiệp lấy được kim ti thảo một cách mau lẻ như vậy. Độc cô nhàn trâu mày đáp. Hiện giờ tài hạ không được rảnh để mà nói kỹ, và tài hạ cũng không muốn nhắc lại làm chi. Có điều trước mắt còn hai việc khẩn cấp cần giải quyết ngay. Điều thứ nhất là vô danh tẩu cùng Lê Vi tử hiện ở chỗ nào. Điều thứ hai là thu xếp nơi đây. Tứ bất hòa thường cặp mắt luôn luôn chuyển động đáp. Cái đó khó nói lắm. Bản hòa thường cùng vô danh lão nhân đã mười mấy bữa nay không thông tin tức thì ai mà biết được hiện giờ y ở đâu. Còn việc thu dọn chỗ này thì bản hòa thượng đành phải ra tay. Giữa lúc hai người đang nói chuyện trong phòng thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa rất cấp tốc. Rồi lập tức có người vượt tường mà vào. Tứ bất hòa thượng vỗ cái đầu chọc lóc, Ồ lên một tiếng rồi chạy trước ra ngoài. Độc cô nhàn cũng không ngần ngừ gì nữa, lật đật ra theo. Hai người chưa ra khỏi cửa phòng đã có tiếng người la hoảng. Hỏng rồi, đây là thiếu bang chúa. Độc cô nhàn tưởng chừng như trái tim chìm xuống Chàng hấp tập vọt mình ra khỏi nhà Thì thấy bốn lão già ăn mặc ra kiểu văn sĩ Đang súm vào bên tử thi lý tiểu khất Để điều tra nguyên nhân cái chết của gã Một người trong bọn vừa ngõ Thấy tứ bất hòa thượng Và độc cô nhàn từ trong nhà chạy ra Không khỏi sừng sốt hỏi Tứ bất thiền sư Vụ này là thế nào đây Lý thiếu bang chúa sao lại phơi thây trốn này Tệ bang chúa đâu rồi Nguyên lão này là người quen biết tứ bất hòa thượng. Tứ bất hòa thượng giờ cười giờ khóc lắc đầu đáp. Bốn vị khoan rồi hãy hỏi. Hay hơn hết là liếm cái này rồi sẽ nói chuyện. Nhà sư nói xong lấy thiên sơn ngọc thiềm đưa cho họ. Giữa lúc ấy bốn lão văn sĩ đều lào đảo muốn té. Họ không rảnh để nói đầu nuôi nữa. Lão nào cũng gắng gường thò đầu lưỡi liếm vào con thiên sơn ngọc thiềm một lúc. Nguyên chất độc mà tư đồ xảo rắc xuống mặt đất vì độc cô nhạn và tứ bất hòa thượng đến nơi, tư đồ xảo đã gây ra một trường chiến đấu, chất độc tiêu tan đi khá nhiều. Nếu không thì bốn lão này chẳng thể thể chống chọi được nữa mà ngã lăn ra rồi. Bốn người này nguyên là bốn vị trương lão cái bang, trừ bang chúa ra, các trường lão là những nhân vật tối cao trong bang. Sau khi bốn người liếm ngọc thiềm giải chất độc rồi, bốn lão lại hỏi đến tin tức lý bang chúa. Tứ bất hòa thường buồn rầu thở dài đáp: Bốn vị đến chậm mất rồi, không thể gặp mặt bang chúa một lần cuối cùng. Bốn vị trưởng lão cái bang giật mình hỏi: Chẳng lẽ tệ bang chúa? Tứ bất hòa thường đưa mắt nhìn độc cô nhàn ngậm ngừng một chút rồi đáp: Bốn vị hãy đi theo bản hòa thượng. Nhà sư chưa dứt lời đã chờ gót đi vào nhà đại sảnh. Bốn vị trưởng lão cái bang vàng hoàng như người trong mộng. Nhưng họ không ngần ngừ gì nữa đi theo nhà sư ngay. Độc cô nhàn tưởng chừng như bị một phiến đá lớn đè lên ngực. Chàng muốn khóc mà không có nước mắt muốn kêu mà không ra tiếng. Đồng thời trong lòng chàng có điều hối hân khiến chàng muốn bỏ đi ngay. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị tinh thần trách nhiệm đánh đổ. Lát sau trong sảnh đường vang lên những tiếng kêu khóc, hiển nhiên bốn vị trưởng lão cái bang đã nhìn thấy thi thể bọn lý bang chúa. Độc cô nhàn trong lòng nảy ra những cảm giác khôn tả. Chàng bâng không đứng ở ngoài sân ngẩn người ra mà nhìn lý tiêu khất. Sau khoảng thời gian chừng uống càng tuần trà, tiếng khóc mới ngừng lại và chỉ còn những tiếng nói chuyện thê lương. Dường như tứ bất hòa thường đang tường thuật trường hợp của bọn lý bang chúa ngộ nạn. Một lúc nữa, lại thấy bước chân người trầm chóng đi ra. Độc cô nhàn trong lòng hồi hộp không biết làm thế nào cho phải. Giữa lúc chàng đang ngơ ngẩn như người thất thần thì bốn vị trưởng lão cái bang ra tới nơi xá giải nói Xin tham kiến độc cô đại hiệp Độc cô nhàn nét mặt đỏ bừng miệng ấp úng Tài hạ, tài hạ Chàng nhắc đi nhắc lại chứ tài hạ rồi chẳng biết nói sao nữa Một người trong bốn vị trưởng lão buông một tiếng thở dài rồi trầm giọng nói Lão phu họ lộ tên thiên lý là thủ tịch trưởng lão cái bang Bang chúa bản bang cùng những người tùy tùng không may ngộ nạn Bụ này vừa rồi tứ bất thiền sư đã lược thuật cho lão phu nghe Độc cô nhàn mặt đỏ mặt lên nói Tài hạ rất lấy làm hổ thẹn với quý bang chúa Lộ thiên lý vội đáp Độc cô đài hiệp dậy quá lời Lão quỷ hai gối xuống Độc cô nhàn rất đối ngạc nhiên Vội đưa tay ra đỡ dậy nói Lộ trưởng lão sao lại làm thế này khiến cho tài hạ càng thêm máy náy. Lộ thiên lý đứng dậy nghiêm trang nói, Tệ bang chúa đã trao phù hiệu tối cao của bản bang cho độc cô đại hiệp mà nay bang chúa bất thần ngộ nạn, vậy độc cô đại hiệp xử lý công việc bang chúa của bọn lão phu. Độc cô nhàn kinh hái biến sắc đáp, Cái đó, sao lại thế được? Chính lộ trưởng lão thay quyền bang chúa mới đúng, tài hạ đã không phải người quý bang thì có lý đâu lại đại lý chức vụ bang chúa của quý bang được. Lộ thiên lý không từ chối, nhưng lão đáp một dòng trang trọng. Cái bang bang chúa chẳng qua là người đứng đầu bọn ăn xin thiên hạ. Độc cô đại hiệp đã là đệ nhị đại truyền nhân phái thiết huyết dĩ nhiên chẳng thèm làm. Độc cô nhàn nói ngay. Lộ trưởng lão dạy quá lời, tài hạ không có ý nghĩ như vậy, nhưng... Lộ thiên lý chẳng lời nói tiếp. Trên thực tế thì bọn lão phu cũng không có cao vọng như thế. Nhưng sự hưng suy tồn vong của cái bang từ đây đều ký thác vào một tay độc cô Đại Hiệp. Nếu độc cô Đại Hiệp còn nghĩ đến chút tình lý bang chúa đã từ trần thì xin để tâm chiếu cố đến tệ bang. Độc cô nhàn khẳng khái đáp. Đó là việc nghĩa Tài Hạ đâu dám từ nan, một mình Tài Hạ xin gánh vắt công việc theo dõi hung thủ, tầm ná cửu nhân. Tài Hạ thề rằng phải đòi được món nợ máu cho lý bang chúa cùng những người bị nạn. Còn như cuộc hưng suy của quý bang thì tài Hà cùng nguyện rằng ngày nào tài Hà còn sống ở thế gian sẽ tùy thời và tùy trường hợp đem hết sức bòn để mưu đồ lấy lại oai phong của lý bang chúa. Lộ thiên lý lại xá giải nói lão phu chẳng quản gian nan tạm thời nhiếp quyền địa vì bang chúa, nhưng sau này nhờ độc cô đại hiệp giúp dùng cho mọi việc, cả việc lập tân tân bang chúa nữa. Độc cô nhàn nói Cái đó tài hạ chỉ có thể đứng trên cương vị bằng hiếu mà hiệp trợ trưởng lão chứ không dám can thiệp vào nội bộ của quý bang Lộ thiên lý đáp Không được, thế ai giữ cửu bổng đồng bài của bản bang thì đệ tử trong bang đều coi là bang chúa Vì chỉ có bang chúa mới có cửu bổng đồng bài Tứ bất hòa thường đứng bên cũng nói vào Độc cô đại hiệp, bản hòa thường khuyên đại hiệp nên ưng thuần đi là phải Lúc lý bang chúa truyền giao cửu bổng đồng bài cho đại hiệp người đã có thâm ý đề phòng có việc đồng trời xảy ra. Lộ thiên lý thở dài nói Nếu độc cô đại hiệp không ưng thuần thì lão phu lại phải quỷ mọp xuống mà xin. Lão chưa dứt lời đã quỷ mọp xuống đất. Ba vị trưởng lão kia đồng thời cũng quỷ xuống luôn. Độc cô nhàn chân tay luống cuống, bất xác chàng vội đáp. Bốn vị đừng làm thế nữa, tài hạ xin chịu rồi. Lộ thiên lý đứng lên trình trong hỏi. Lão phu tuy quyền nhiếp địa vì bang chúa nhưng trên thực tế hơn hai vạn đệ tử cái bang ở trong tay độc cô đại hiệp. Độc cô nhàn xúc đồng đến xa lệ chàng đáp bằng một dòng hết sức bi tráng. Dù tài Hà có phải gan óc lầy đất cũng hết sức mưu đồ phục hưng cái bang. Vừa rồi tài Hà đã lập lời trọng thể trước linh hồn lý bang chúa. Vậy bốn vị trưởng lão cứ yên tâm. Lộ thiên lý lau ngấn nước mắt rồi nói. Bản bang có cả thầy 108 chỗ phân đà khắp các nơi Đệ tử ước chừng hơn 20 vạn người Hiện nay vì lãnh nàn bọn thuần vu thế gia nên phải cải trang nhiều lối Láo đảo mắt nhìn quanh hạ thấp dòng xuống nói Nhưng có dấu hiệu riêng Thế là đệ tử bản bang thì ngón tay vô danh bên trái có đeo một cái nhẫn trắng Độc cô đại hiệp đưa cửu bổng đồng bài ra mà phát lệnh cho bọn chúng Độc cô nhàn gật đầu đáp Tài hạ nhớ rồi Nhưng nơi đây Lộ thiên lý nói ngay Độc cô đại hiệp trong mình mang nàng bao nhiêu công việc cấp Xin đại hiệp lập tức đăng trình Việc thu dọn nơi đây do bọn lão phu phù trách xử lý Còn thi thể bang chúa thì bây giờ tạm thời quản táng tại đây Chờ hận máu trả xong Võ lâm thái bình sẽ đi về tổng đàn cử hành đại lễ an táng Độc cô nhàn gật đầu đáp Vậy phiền bốn vị trưởng lão chu tất mọi việc Chàng chăm chú đưa mắt nhìn tứ bất hòa thường rồi hỏi Chẳng hiểu lộ trưởng lão có biết vô danh tẩu và Lê Vi Tử hiện thời lạc lóng ở đâu không? Lộ thiên lý vội đáp Hai vị đó bị bọn tư đồ xảo sục xào gắt quá phải rời khỏi núi Bắc Mang rồi đi về phía đông Nhưng hai người đem theo rất nhiều vị thuốc cùng lò luyện cành càng Hành động rất khó khăn nên bị bọn nanh vút thuộc hạ thuần vu thế ra phát giác mấy lần Lê Vi Tử đã một lần bị thương nhưng không có gì đáng ngại Còn bọn thuộc hạ vô danh tẩu đều đã bị chu lục dần mòn đến hết. Độc cô nhàn ngắt lời. Tư đồ xảo đã đến đây thì hiện nay bọn họ chắc không có người theo dõi hành tung mưu hải nữa. Lộ thiên lý lắc đầu đáp. Không phải thế, nếu chỉ có bọn tư đồ xảo thôi thì vô danh tẩu và Lê Vi Tử không đến nỗi phải trốn tránh vất vả. Ngoài hắn còn bọn người chuyên dùng độc công rất ghê gớm của bọn thuần vu thế gia mới làm cho hai vị này chẳng được lúc nào sống yên thân. Độc cô nhàn cho là phải, chàng nhớ tới trong bọn thuần vu thế gia trừ lão phu nhân và năm vị phu nhân ra còn vô số người chuyên dùng bạch niên trưởng cùng âm tà thần công trà trộn vào khắp nơi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lộ thiên lý lại nói. Ba bữa trước đây hai vị mới tới ẩn nấp vào khu núi Vân Sơn. Vì bọn vây cánh thuần vu thế gia rất đông người không ngớt theo dõi hành tung hai vị, nên bọn đệ tử bản bang rất khó bề liên lạc. Sau đó chưa được tin tức gì khác. Độc cô nhàn buông tiếng thở dài nói Như vậy cũng đủ rồi Chắc hai vị một mặt trốn lánh nanh bút thuần vu thế gia đang theo dõi Một mặt tiếp tục từ từ đi về phía núi nhàn đáng Tài hạ cứ nhằm núi Vân Sơn mà tới Dọc đường sẽ hỏi dò đệ tử quý bang thì có thể tìm được hai vị Tứ bất hòa thường vỗ lên cái đầu nhắn thím rồi sờ hai má vẫn còn sưng vù nói Trước kia bản hòa thượng chỉ đính ước cùng vô danh tẩu là giúp đại hiệp đi lên nhạn đáng hái thuốc chứ không nói giúp đại hiệp đưa thuốc trở về cho lão. Mặt khác đại hiệp thường hay nổi nóng lấn người, bản hòa thượng ăn không tiêu được vậy xin cáo tử. Độc cô nhàn cũng cảm thấy trong lòng hối hận, chàng nói bằng giọng ngương nghịu. Giá hòa thượng, cái ơn cứu mạng sớm muộn gì tài hạ cũng có ngày báo đáp. Chàng chấp hai tay thi lễ với mọi người rồi nói. Xin tha thứ cho tài hạ phải lên đường. Chàng chưa dứt lời đã băng mình vọt qua tường mà đi.